Hán thương pháp nhanh, ngoan, lạc, Tô Chí tất cần phải cẩn thận cẩn thận nữa. Dung hợp không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực, chiến đấu vô tình chiến lực đạt được một cái trình độ khủng bố. Tô Chí tay trái khẽ động, sau lưng trường đao cũng xuất hiện ở trong tay. Huyết mạch trường đao cuốn một cái, vô tận không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực nên hướng chiến đấu vô tình trường thương. Tùng ngùng, Tô Chí bị bước lui, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng bốc lên. Chiến đấu vô tình chỉ có một loại cường đại huyết mạch đem huyết mạch chi lực dung nhập vào trong công kích, chiến lược cực kỳ cường hãn. Mao Chi đã có 5 loại huyết mạch, hắn điều động huyết mạch trường đao, còn lại 4 loại huyết mạch liền không còn cách nào thuận buồm xuôi gió sử dụng. Rất nhanh, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, Tô Chí bị đánh liên tiếp lui về phía sau. May mà hắn có chém liên tục phần mềm hặc, nếu không, hiện tại khả năng đã bại. Tiếp tục như vậy không được, phải ở huyết mạch thượng ngăn chặn thanh trường tương kia. Tô Chí ở trong lòng cấp bách nghĩ đối sách. Hắn nếm thử đem còn lại huyết mạch chi lực dung nhập vào trường đao trong, lại phát hiện phi thường cật lực. Năm loại huyết mạch đơn độc dung hợp có thể, thế nhưng lấy trường đao huyết mạch làm chủ, còn lại bốn đạo huyết mạch liền không phối hợp, điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Thảo, ta tại sao phải cùng so với hắn liều mạng huyết mạch chi lực? Âu trí trợn tỉnh nỗ, hắn đao pháp so với đối phương tinh hay, hắn không gian chi lực so với đối phương thâm hậu, năm loại huyết mạch liên hợp cùng nhau cũng có thể áp chế đối phương huyết mạch hắn lại cứ thiên lấy đơn độc huyết mạch cùng đối phương đối địch đây quả thực là hoa ngược hành vi nghĩ thông suốt điểm ấy hắn hận không thể rút ra bản thân mấy bật hay huyết mạch trường đao biến mất băng phong hàn liệt đao xuất hiện lần nữa ở trong tay năm loại huyết mạch chi lực dũng mãnh vào trường đao lại có không gian chi lực quan chú nhất chiêu băng phong phá thương khung sử xuất cuộn cuộn nổi lên nhất đạo mềm mông đao mang một mạch hướng chiến đấu vô tình bày tới ầm một tiếng nổ vang truyền đến tận lực đồi tiếp chín đạo chém liên tục công kích Toàn bộ đánh vào chiến đấu vô tình trên người. Tô Chí liền thấy một đạo nhân ảnh hướng về sau ném bay ra ngoài, kèm theo nhất đạo không cam lòng tiếng gầm gừ. Điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Tô Chí lãnh đạm đáp lại, trên mặt lộ ra một loại hiểu ra. Cái này hoặc giả chính là hắn hiện tại giai đoạn mạnh nhất nhất chiêu công kích đi, cho dù là thánh giai tam cực tột cùng cường giả, cũng có thể nhất chiêu đánh bay. Tô Chí thủ đoạn khẽ động, một hàn mang hiện ra, một mạch hướng bay ra ngoài bóng người lóe ra đi qua. Trường 802, thật thần đảo trịnh minh vũ. Chiến đấu vô tình bị ô trí nhất đào đánh bay, tâm thần dao động đãng. Nơi nào sẽ phòng bị ô trí đột nhiên bắn ra phi đao Theo hết thảm một tiếng truyền đến, chiến đấu vô tình rơi đầy đất. Ô trí thân hình thoát một cái, chiều thanh âm kia chuyển chỗ phóng đi, khi thấy chiến đấu vô tình hoảng không chạch lộ bay về phía trước trốn đi. Vai trái của hắn toàn bộ bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Ô trí vừa rồi nhất đạo bắn chung bờ vai của hắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng muốn chạy trốn Ô Chí suy cười một tiếng, chiến đấu vô tình đã thụ thường, lại muốn ở trong tay của hắn chạy trốn, khả năng này sao? Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, đã từ biến mất tại chỗ, trực tiếp mở ra thuẫn gian di động phần mềm hực. Chiến đấu vô tình bỏ mạng chạy trốn, tâm lý đem Ô Chí hận tới cực điểm. Chờ ta chữa khỏi vết thương, nhất định sẽ báo ngày hôm nay thủ. Ô Chí, ta muốn để cho ngươi không chết tử tế được. Hắn ở trong lòng phát sinh đoán độc lời thề, một lần này té ngã thế nhưng trần đại, thậm chí kém chút ném đánh mạng. Ngươi nghĩ trốn đi nơi nào? Đúng lúc này, Nhất Đạo khinh Thiêu tiếng chê cười ở phía trước vang lên. Chiến Đấu vô tình ngừng đầu, hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước ô Chí. Trong lúc nhất thời, Chiến Đấu vô tình sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn cấp tốc biến hóa, sắc nghiêm ngặt bên trong nhấm quát, Ngươi dám giết ta? Ta có thể là Chiến Thần Đảo Tân Thế Hệ đệ tử đệ nhất nhân. Ngươi nếu như giết ta, Chiến Thần Đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngây thơ. Ô Chí suy cười một tiếng, trường đao vung lên một mạch hướng chiến đấu vô tình vạch tới. Chiến đấu vô tình chật vật né tránh, chỉ nghe soạt một tiếng, lần thứ hai bị trường đao gây thương tích. "Không nên, ngươi muốn ta giữ vật nguyên giới, cứ việc cầm đi được, cầu ngươi tha ta một cái mạng chó." Chiến đấu vô tình thực sự sợ, liên thanh hướng Ô Chí cầu xin tha thứ. Hắn còn có tốt tiền đồ, có chịu cam tâm chết ở chỗ này. "Giết ngươi, chữ vật nguyên giới đồng dạng thuộc về ta." Ô Chí bất vi sở động, trường đao mạn vũ, lần thứ hai hướng chiến đấu vô tình chém tới. Chiến đấu vô tình tiêu thê lương thảm thiết nổi, đem hết toàn lực né tránh, đến cuối cùng vẫn bị Ô Chí chém giết tại chỗ. Chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, vẫn là Ô Chí thu hồi chiến đấu vô tình chữa vật nguyên giới, chứng kiến tràn đầy chiếc nhẫn cao cấp thảo thuốc phía sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Tại nơi thuốc trong viên, trừ hắn ra, chiến đấu vô tình chính là thu hoạch lớn nhất người, hiện tại toàn bộ tiện nghi hắn, chính là chỗ này. Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng xa truyền đến. Sau đó ô Chí liền nghe được tiếng xé gió. hắn vội vã mở ra tiểu địa đồ phân mềm hắc. Sau đó liền thấy ba điểm màu lục đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Thân hình của hắn khẽ động, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng rời đi nơi này, tìm được một cái chỗ ẩn nút trốn. Tốc độ của ba người rất nhanh, ô Chí vừa mới giấu kỹ, bọn họ liền đã tới chiến đấu vô tình bên cạnh thi thể. Đã chết. Một người trong đó nói rằng, đây là chiến đấu vô tình, chiến thần cung tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Là ai giết hắn? Tên còn lại nhận ra chiến đấu vô tình thân phận, Kinh Thanh kêu lên. Tiếp tục liền thấy ba người kia lập tức cảnh giác đề phòng. Bọn họ mới vừa rồi còn nghe được tiếng đánh nhau, chính là bởi vì này, ba người bọn họ mới qua đây điều tra, không nghĩ tới thấy cũng chiến đấu vô tình thi thể. Người này liên chiến vô tình cũng giam sát, chúng ta không là đối thủ, chúng ta trở lại, đem chuyện này nói cho Đại sư huynh Ba người lẫn nhau trao đổi một cái, rất nhanh thì làm quyết định, vội vã rời đi. Đại sư huynh. Đây cũng là người đảo nhỏ đệ tử. Ngoại trừ chúng ta năm người bên ngoài, còn lại đám người không phải toàn bộ đều bị cự trảo giết chết sao? Vẫn còn có một. Khắc. Cổ thế lực tiến đến. Ô Chí trong lòng nghi hoặc đứng lên. Vô tận tinh hải thế lực bàng bạc, Ô Chí đến vô tận tinh hải thời gian cũng không lâu, không còn cách nào nhận ra ba người kia là một hòn đảo đệ tử. Hắn tâm niệm vừa động, từ chỗ tối đi ra, lặng lẽ đi theo ba người kia phía sau, đuổi theo. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hặc Sa sa đi theo, không lo lắng bị đối phương phát hiện. Một lát sau, ở Ô Chí tiểu địa đồ phần mềm học trung xuất hiện hơn 20 điểm màu lục, những thứ này điểm màu lục toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Mà hắn theo dõi 3 điểm màu lục, cũng dung nhập vào đám kia điểm màu lục trong. Ô Chí thân hình chớp động, lặng yên không tiếng động cùng đi. Người nói chiến đấu vô tình bị người giết chết? Mới vừa đi tới gần, Ô Chí liền nghe được cái này một giọng nói. Chính là ba người kia đang cùng mọi người bẩm báo. Ô Chí ẩn từ một nơi bí mật gần đó hướng những người đó quan sát đi qua. Những người này người xuyên thống một tát mặc, vừa nhìn chính là đồng nhất thế lực đệ tử, từng cái khí thế cường đại, dĩ nhiên toàn bộ đều là thánh giai nhị cấp trở lên đệ tử. Còn như người đầu lĩnh, đã tấn thăng đến thánh giai trung kỳ. Thế vậy, Ô Chí đồng tử co rụt lại, đây đã là hắn ở tại thượng cổ tan biến chiến trường nhìn thấy thứ ba thánh giai tứ cấp đệ tử. Cái này vô tận tinh hải quả nhiên là thiên tài tụ tập chi địa, chiến đấu vô tình thực lực không thấp. Nếu liên chiến vô tình đều không là đối thủ, vậy khẳng định là một cao thủ, mọi người cẩn thận một chút, hay nhất không nên đi trêu chọc, trước đem không gian tinh thể đạt được hơn nữa." Người đầu lĩnh mở miệng nói. "Không gian tinh thể." Nghe được bốn chữ này, hô chí trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn chữ vật nguyên giới trung cũng tránh hảo có một khối không gian tinh thể, chính là pho tượng kia. Lúc đó vội vã đem pho tượng kia thu nhập chữ vật nguyên giới trung, thậm chí đều còn chưa kịp kiểm tra, đã bị cự chào đuổi trốn đến nơi đây lại cùng chiến đấu vô tình chiến đấu một hồi. Hắn thật không ngờ, những người này mục tiêu lại chính là không gian kết tinh. Chỉ là, không gian này kết tinh rốt cuộc là thứ gì? Lại có tác dụng gì? Ôi trí trong lòng rất là nghi hoặc. Lúc này hắn rất muốn đem pho tượng kia lấy ra nghiên cứu một phen, thế nhưng cũng biết, lúc này tuyệt đối không phải thời cơ tốt, hắn lại cứng rắn xanh xanh nhịn xuống. Đại sư huynh, cự thần đạo đệ tử thực lực không yếu, nhất là cự vô phách, cũng đã đạt được thánh giai tứ cấp đối với chúng ta cướp đoạt không gian kết cự bất lợi. Một gã tu giả lo lắng nói, có ta ở đây, không gian kia kết tinh tất nhiên thuộc về ta thật thần đạo, cự vô phách cũng không thể đoạt lấy. Người đầu linh tự tin nói rằng, thật thần đạo. Như vậy người trước mắt hẳn là liền là chân thần đạo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, chính Minh Vũ. Nghe nói nguyên thần đạo thiên nguyên cũng tiến nhập nơi đây, những người đó không ngừng nghị luận, cũng khiến ô Chi đạt được không bất tin hơi thở. Đồng thời, hắn lại cảm thấy áp lực lớn rất nhiều. Bị giết một cái thánh giai tam giai tột cùng chiến đấu vô tình, liền hầu như đem hết thủ đoạn, nhưng bây giờ lại xuất hiện ba thánh giai trung kỳ cường giả, nếu là bị hắn gặp phải, chỉ sợ ở chịu thiệt. Bất kể như thế nào, cái này không gian tinh thể khẳng định là đồ tốt, nếu gặp phải, liền kiên quyết không có bỏ lỡ đạo lý. Ô trí ở trong lòng nói rằng, hắn đã hạ quyết tâm, hãy cùng ở những người này phía sau, đến lúc đó tự nhiên có thể xem hiểu không gian kia kết tinh. Nghe những người này trong lời nói ý tứ. Không gian kia kết tinh có cường đại manh thú thủ hộ, dự đoán được cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ, khi trịnh minh vũ nghe được cự vô phách đám người lúc, cũng không có quá nhiều lo lắng. Thủ hộ manh thú thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản là không có cách đứng phó. Chương 803, bà chân Hắc Nha. Ô trí theo thật thần đạo đệ tử phía sau, đối với không gian tinh thể, hắn đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Mặc kệ không gian tinh thể có tác dụng gì, nếu những người này đều đánh vỡ thủ lĩnh chém giết, Hắn thì nhất định là thứ tốt. Nếu là đồ tốt, đó cũng không có không ra tay lúc lý do. Tốc độ của những người này rất nhanh, một lát sau, đoàn người đi tới hoàn toàn trống trải vùng quê. Nha. Nhất đạo lệ tiếng kêu to truyền đến, khiến mọi người cước bộ không khỏi chậm một chút. Tô Chí ngẩng đầu nhìn về phía trước, thần tình lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy khắp nơi giữa không trung, vô số chim mông che lấp toàn bộ đất trời, một mảnh đen kịt. Những thứ này chim mông trên người tản mát ra hung ác khí tức, trong con ngươi tràn đầy hung quang. Từ xa nhìn lại, con chim này thú cùng trên địa cầu ô nha rất giống, lại lớn vô số lần, nhiều hơn một chân. Ba chân hắc nha, thánh giai nhị cấp hung thú, quần cư sinh vật. Một cái ba chân hắc nha sức chiến đấu có thể không phải rất mạnh, thế nhưng ba chân hắc nha xuất hành, từ trước đến nay đều là thành quần kết đội, khiến cho người sợ. Lúc này, này ba chân hắc nha xoay quanh ở giữa không trung, ô trí thô sơ giản lược toán đi, chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn, khiến cho người tê cả da đầu. Bất quá cũng may. Những thứ này ba chân hắc nha cũng không có đối với tu giả phát động công kích, nói cách khác, đây tuyệt đối là một tràng thái nạn. Tại nơi ba chân hắc nha phía dưới, ô chi chứng kiến còn lại tu giả, chia làm từng cái đoàn thể nhỏ, phòng bị nhìn không chung ba chân hắc nha. Ở ba chân hắc nha trong đám, một khối to lớn thạch bi trên không trung chìm nổi, bị này ba chân hắc nha bảo vệ. Lúc này, tất cả tu giả toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm cự đại thạch bi, lộ ra tham lam chi sắc, phát hiện thần giai vật phẩm không gian tinh thể tọa độ 563, 884, 3254, trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển thụ đến tọa độ 563, 884, 3254. Lúc này, một giọng nói trong đầu vang lên, cũng vật phẩm tiếng nhắc nhở. Ôi chí cảm thấy không còn gì để nói. Lúc này nếu như tuyển chọn dạ, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Giữa không trung chúng ba chân hắc nha thỉnh thoảng phát sinh một tiếng lê e e e e ị giả a a a. Tựa hồ đang cảnh cáo phía dưới tu giả. Thực sự là muốn thu bạo vật vật không muốn sống. Âu Chi âm thầm nói thầm một tiếng. Nếu như chọc giận những thứ này, bà chân hát nha chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể ở bà chân hát nha dưới sự vây công mạng sống. Âu Chi đồng dạng đi tới bà chân hát nha phía dưới, nhưng ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Chính Minh Vũ, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều đến. Thật thân đạo đệ tử mới xuất hiện, một tiếng hừ lạnh âm thanh liền vang lên. Vô tận tinh hải vô cùng to lớn. Đã biết cùng sở hữu 108 đại thế lực, rất nhiều thế lực trong lúc đó đều cũng có mâu thuẫn, rất nhiều thậm chí là kẻ thù sống còn. Cự vô phách, ngươi vẫn là như vậy quần ngạo A. Chính minh vũ lãnh đạm mở miệng. Cự vô phách xanh rất là đồ sộ, ô Chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, thân cao tuyệt đối vượt lên trước hai thước ngũ. Chủ yếu nhất là, hắn không chỉ có xanh cao, nhưng lại rất cường tráng to lớn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là nhất tôn như núi lớn, rất có lực chấn Đương nhiên. Thực lực của hắn cũng là chúng người không thể sao lãng. Thiên Nguyên huynh, nếu đến, làm sao không đi ra gặp? Trịnh Minh Vũ bỏ lại cự vô phách, đột nhiên nghĩ trong đám người hô: "Trịnh huynh tương yêu, dám không phục tùng." Trong đám người, Nhất Đạo Phiêu giật thân hình đạp không ra, rơi vào cự vô phách cùng Trịnh Minh Vũ trong lúc đó, ba người chuyển thế chân vạc. "Không biết Trịnh huynh có gì chỉ giáo?" Thiên Nguyên mỉm cười hỏi. Muốn tránh không gian tinh thể, chỉ dựa vào thực lực cá nhân tất nhiên không được, không bằng mọi người liên hợp như vậy. Chính Minh Vũ nói ra ý nghĩ của chính mình. Liên hợp cũng không phải không thể, thế nhưng phải không gian tinh thể, như. Vì sao phân xứng? Thiên Nguyên lần thứ hai hỏi. Đối phó những thứ này ba chân hát nhà lúc, mọi người cộng đồng xuất lực, còn như không gian tinh thể, toàn dựa vào riêng mình bản lĩnh. Chính Minh Vũ minh lộ vẻ có một bộ phương án, tự tin nói rằng. Sau đó, hán đại khái hướng đối phương giới thiệu một chút cái phương án này. Chúng ta những người này, vẫn còn có chút thiếu. Cự vô phách đột nhiên nói rằng, hắn tuy là cùng ngạo, tự tin, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy ba chân hát nhà, hắn trong lòng cũng đồng dạng bỡ ngỡ. Các đảo tân thế hệ trong hàng đệ tử, tiến nhập thánh giai cấp 4 cũng không ít, chỉ là đáng tiếc, bọn họ cũng không có tiến nhập nơi đây. Bằng ba người chúng ta, hơn nữa những thứ này các đại thế lực đệ tử, khẩn thủ trận doanh, có thể còn có thể có chút hy vọng, nếu không, chỉ là không duyên cơ toi mạng mà thôi. Thiên nguyên thản nhiên nói, tựa hồ không có có bất kỳ hứng thú gì. Trịnh Minh Vũ trầm mặc, kế hoạch là hắn nói lên, nhưng cự vô phách cùng thiên nguyên đồng thời cầm ý kiến phản đối, cái này kế hoạch liền không còn cách nào thực thi xuống phía dưới. Nếu là có thể nhiều hơn nữa một người, chúng ta kết thành tứ nguyên pháp trận, ứng phó những thứ này bà chân Hắc Nha cơ hội đánh liền rất nhiều. Trịnh Minh Vũ có chút thất lạc nói rằng, hơn nữa ta như thế nào? Đúng lúc này, nhất đạo bạo tạc nhất thanh âm truyền đến. Ô trí vội vã nhìn sang, chính là một con kia man Long, man thần Đạo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Nguyên lai là Man Long Huynh, có Man Long Huynh tương trợ, trận này thành. Chứng kiến Man Long, Chính Minh Vũ kích động không nớt. Rất nhanh, bốn người tụ chung một chỗ, bắt đầu nghiên cứu tứ nguyên pháp trận. Tứ nguyên pháp trận là thánh giai đỉnh phong trận pháp, nếu là có bốn gã thánh giai tột cùng cường giả kết trận, mặc dù là thần giai cường giả cũng có thể trói lại. Không sai, cái này tứ nguyên pháp trận chính là không trận, chỉ có rất ít sắt trận. Sắt. Mỗi một khắc, Chính Minh Vũ đột nhiên trợt quát một tiếng. Chúng tu giả sớm đã ngo ngoe muốn động, lúc này đâu còn có thể nhịn được, đều xuất ra nguyên khí, hướng này ba chân hắc nha đánh tới. Ngay tại lúc đó, Chính Minh Vũ tổ bốn người luật cũ trận, cũng hướng này ba chân hắc nha tiến lên. Mới vừa cùng này ba chân hắc nha tiếp xúc, mã núi liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này ba chân hắc nha căn bản không vố quy luật xuất bài, đối phó bất kỳ một cái nào tu giả, toàn bộ đều là hô nhau mà lên. Ngươi nói một mình đấu. Nhân ra ba chân hắc nha tôn trọng chính là đoàn thể chiến đấu. Rất mở, ba chân hắc nha cùng chúng tu giả liền quân quít lấy nhau. Có tu giả vẫn lạc, cũng có ba chân hắc nha bị giết chết, trang diện rất là đồ sộ. Giữa không trung vô tận màu đen cuộn, khắp nơi đều là ba chân hắc nha. Ô trí rất là nghi hoặc, đối với rất nhiều người mà nói, cái này rõ ràng liền là chịu chết hành vi, vì sao vẫn có nhiều như vậy tu giả sung lên. Lẽ nào một món bảo vật thật có thể khiến người ta buông tha sinh mệnh sao? Tu giả số lượng bức gần thiên thiếu, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tu giả liền chỗ tại Hạ Phong. Cũng đúng lúc này, từ sau xông vào một tọa tiểu hình trận thế. Trận thế này mới vừa vào hắt nha trong đám, lập tức bao phủ một mảnh hắt nha, đem vây ở tứ nguyên trong trận pháp, sau đó lại có chuyên môn tu giả xông lên giết chết. Chiến đấu rất là thê liệt, chính Minh vũ tổ bốn người thành pháp trận, cho những hắt nha đó tạo thành trọng đại thương vong. Thế nhưng, cái này lại làm cho ba chân hắt nha nổi giận phi thường. Ô trí kẹp ở trong đám người, thỉnh thoảng lựa một con mánh thú rất là buông lỏng liền giải quyết. Thánh giai cấp 2 3 chân hắc nha đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, Tô Chí cũng không dám biểu hiện quá đà mắt, nếu như hắn sát lục nhiều lắm, trong hắc nha điên cuồng, hắn liền cách cái chết không xa. Hắn cũng không muốn lặp lại ở thuốc vườn phát sinh sự tình. Chương 804, Thánh giai cấp 4 thủ đoạn. Ba chân hắc nha số lượng kinh người, thế nhưng Trịnh Minh Vũ tổ bốn người thành tứ nguyên pháp trận nhưng cũng sắc bén từng cái ba chân hắc nha rơi đầy đất. Phỏng vấn Bốn người này đều là thánh giai cấp 4 cường giả, bây giờ liên hợp cùng một chỗ, buộc phát ra chiến lược hết sức kinh người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, không gian tinh thể quý giá. Còn như những người khác, cũng đều đang trùng kích nổi bà chân hắc HF chiến trận, ô Chí liền kẹp đang lúc mọi người chung gian, nhưng không có biểu hiện quá mức đẹp mắt, chỉ là triển khai lộ ra thánh giai cấp 2 thực lực mà thôi. Ở chỗ này, đúng ra không phải một cái nổi tiếng hảo địa phương. Trên bầu trời, bà chân hắc HF không ngừng lê e e e e e ra a a a. Nhiêu tâm thần người. Mỗi thời mỗi khắc đều phải ba chân hắc nha bị mọi người chém giết, toàn bộ trong thiên địa tràn đầy một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Đương nhiên, các đạo đệ tử thương vong đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng đều có thể nghe được tu giả bị ba chân hắc nha bắn chúng phía sau, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trên bầu trời, ba chân hắc nha phô thiên cái địa, tất cả mọi người đã sát rất nhiều, nhưng như là không có cuối cùng. Tiếp tục như vậy không được, nên ra tuyệt chiêu. Phía trước, chính minh vũ tổ bốn người thành trong pháp trận. Cự vô phách đầu tiên mở miệng đạo. Nơi này ba chân hát nha quá dày đặc, nếu như mọi người đồng thời thi triển tuyệt chiêu, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị những thứ này ba chân hát nha bao phủ, ta kiến nghị, thay phiên thi triển tuyệt chiêu mới tốt. Thiên Nguyên cũng mở miệng, ánh mắt của hắn rất là ngưng trọng. Cái này không gian tinh thể là cửa ra duy nhất, sở dĩ, mọi người chuẩn bị liều mạng đi, liền theo mới vừa nói làm, ta xuất thủ trước. Chính Minh Vũ trầm tư chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Từ trên người của hắn hiện ra hạo đẳng không gian chi lực, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, hai tay hư ôm, minh ngông không gian chi lực lập tức ở trong ngực của hắn rất nhanh ngưng tụ. Một cái khổng lồ hình cầu xuất hiện, tràn ngập nóng nảy khí tức. Eschon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê la Eschon dê. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều rung một cái. Đối với Trịnh Minh Vũ công kích tràn ngập chờ mong, cái này đang là chân thần đạo thần giai công pháp, quy nguyên khí, chỉ có tiến nhập thánh giai trung kỳ cường giả mới có thể tu luyện. Chứng kiến trong ngực hắn hình cầu, mặc dù là cự vô phách ba người cũng là dao động động không ngừng, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính Minh Vũ di nhiên luyện thành quy nguyên khí, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng là lại không người dám nghi vấn không gian chi lực tạo thành hình cầu uy lực. Đi! Chính Minh Vũ hai tròng mắt đống nhiên bộc phát ra vô tận tinh mang, sau đó hai tay đưa về đằng trước, to lớn kia hình cầu rời khỏi tay, hướng ba chân hắc nha dày đặc nhất địa phương phóng đi. Hình cầu này tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Tản mát ra bạo liệt khí tức sóng động một đường qua này ba chân hắc nha toàn bộ đều là kinh hoàng chạy trốn ô trí đồng dạng nhìn hình cầu kia tâm thần giao động đảng vô cùng kiên kỵ những thứ này tấn thăng đến thánh giai trung kỳ cường giả không có có một người đơn giản hắn âm thầm đề phòng ung ung khổng lồ hình cầu nghiền ép tất cả nơi đi qua ở trên trời bị bám một đường thật dài bóng đen giữa không trung ba chân hắc nha phát sinh tiêu thê lương thảm thiết rốt cục theo nhất đạo kịch liệt tiếng nổ đồng đoàn khổng lồ kia hình cầu vỡ ra được, tựa là hủy diệt khí tức hướng bốn phía quận sạch đi, trôn vùi tất cả. ở trong mắt Âu Chí chỉ thấy tại nơi nổ tung nơi trung tâm, từng cái ba chân hắc nha bị xé nứt thành phấn vụn, tiếng kêu thảm thiết trên không trùng không ngừng chuyển đãng. Trung quanh ba chân hắc nha kinh hoàng chạy trốn, một mảnh kia hư không thời gian vô ích đã xuống tới. thật mạnh, mọi người thấy vậy, tâm thần rung động. vẹn vẹn chỉ là một chiêu này quy nguyên khí, chỉ sợ liền giết chết mấy trăm ba chân hắc nha kế tiếp tiểu xem các người, chính minh vũ hư nhược nói rằng, sử dụng một chiêu này đối với hắn phụ tải quá lớn, lấy hắn tu vi bây giờ cũng chỉ có thể sử xuất một lần mà thôi. xem ta, cự vô phách mở miệng nói, hắn âm thanh thanh âm rầm rầm, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng sẽ cho người cảm thụ được vô cùng áp lực. cái này cự vô phách hình thể thực sự quá to lớn, cự vô phách là cự thần đạo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, cự thần đạo chủ phải lấy thần lực nội sương. Cái này cự vô phách chính là trong đó người nổi bật. Một bả to lớn cự phủ ra hiện tại ở trong tay của hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén, toàn thân cao thấp buộc phát ra cường tuyệt khí thế của. Giống. Hắn đột nhiên bạo nổ giống một tiếng, cả người trong nháy mắt cất cao, dĩ nhiên trưởng thành một cái gần cao 5 mét người khổng lồ. Người khổng lồ này cơ bắp nhục thân như cầu, một cổ cường đại lực áp bách phá thể ra. Không gian chi lực vần quanh, hắn đông nhiên cơ lên trong tay cự phủ, hướng ba chân hát nhà trong đám chém tới. Mở thiên trạng. cự phủ dứt hạo hạo uy thế, toàn bộ thiên địa đều phải bị chém thành hai khúc. Quang mang lóe lên, tại nơi cự phủ phía dưới, không gian không ngừng sổ xuống. Nhưng phàm là bị cự phủ bao phủ ba chân hắc nha, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Thình thịch thình thịch. Từng đạo tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, liền thấy từng cái ba chân hắc nha vẫn lạc. Huyết thủy tựa như trời mưa một dạng, trong nháy mắt trên mặt đất hội tụ thành một cái huyết hà. Cự phủ phạm vi bao phủ bên trong một đầu dài trường thẳng tập trung tất cả ba chân hắc nha toàn bộ bị mất mạng. Một cái này, thậm chí không dưới gần nghìn ba chân hắc nha bị giết hết. Sau đó Ô Chí liền thấy, cự vô phách tựa như quả bóng xì hơi mở dạng, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành trước kia dáng dấp. Chỉ bất quá, lúc này hắn sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt mà thôi. Lại là một cái mãnh nhân. Ô Chí trái tim không ngừng rút ra xúc. Gào. Man Long không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp nhảy đi ra. Ở xung quanh hắn Hạo đã không gian chi lực phụt lên, lên ra, ở xung quanh thân hắn vần quanh, đưa hắn bao ở trong đó. Cả người hắn giống như là một viên to lớn kén. Sau đó, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hắn đôi chân đạp một cái, cả người giống như đạn pháo một dạng, một mạch về phía chân trời xung ra. Tốc độ của hắn rất nhanh tuyệt cùng. Ly. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Man Long đem chính mình hóa thành đạn tháo, trực tiếp lấy trùng kích này ba chân hấp nhà, phương thức chiến đấu của bọn bạo, gia man. Thế nhưng Hắn lực phá hoại lại không chút nào kém hơn trịnh minh vũ cùng cự vô phách hai người. Chỉ thấy tại nơi ba chân hắc nha bao phủ trên bầu trời, một cái to lớn hắc động xuất hiện, chính là Man Long kết tác. Ầm, đó lấy, lại là một trận vang dội, nhất tôn đạn pháo từ không trung rơi, nơi đi qua, lại là một đường thật dài hắc động. Đến lúc này một hồi, chỉ sợ không thua 503 chân hắc nha bị sùng phong liều chết. Man Long trở lại tứ nguyên trong pháp trận, thần tình cực kỳ dễ dàng. Ba người kia nhìn hắn. Đồng thời ở trong lòng thầm nhũ một tiếng, dã man. Cuối cùng chỉ còn lại có thiên nguyên. Chỉ thấy ở trong tay của hắn xuất hiện một dạng trường kiếm. Thân hình của hắn phiêu động, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, trường kiếm bắt đầu múa động. Từng đạo kiếm khí kích phát ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở vô hình kiếm khí trong. Kiếm khí, hướng này ba chân hắc nha bay tới. Ba chân hắc nha hướng bao nhiêu, lại phát hiện đã bị vững vàng tập trung, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. thế nhưng. Kiếm mang công kích quá mạnh, trong chốc lát đã đem này bà con hất nhau thác cổ, huyết vụ khắp bầu trời, từng cái ba chân hất nhau vẫn lạc. Thiên nguyên công kích tuy là nhìn như phổ thông, thế nhưng chết dưới kiếm của hắn ba chân hất nhau cũng tối đa. Khi kiếm của hắn đỉnh chỉ lúc, ô Chí thô sơ giản lược cước đoán, không thua hai nghìn ba chân hất nhau vẫn lạc. Trương 805, trăm linh năm, Hát Hoa, Lạc Thạch Bì, chính Minh Vũ bốn người chấn động xuất thủ, thi triển thủ đoạn, nguyên bản dày đặc ba chân hất nhau, trong nháy mắt có vẻ vô ích đã rất nhiều phỏng vấn dù vậy vây quanh ở thạch bi trung quanh bà chân hắc nha vẫn rất nhiều Ly. theo một tiếng kêu to vang lên nay ba chân hắc nha thay đổi điên cuồng lên khổng lồ cánh chim vũ hướng mọi người phát sát mà tới chính minh vũ bốn người sát nhiều như vậy ba chân hắc nha tựa hồ kích khởi bà chân hắc nha lửa giận mọi người trong nháy mắt cảm thụ được áp lực cường đại ô trí không còn cách nào hướng lúc trước vậy ung dung những thứ này bà chân hắc nha đang liều mạng lộ ra chiến lực mạnh đến mức không còn gì để nói Ô Chí một bên ứng phó công kích mà đến ba chân Hắc Nha, một bên đục lỗ hướng không trung Thạch Bi nhìn lại. Cái này Thạch Bi rốt cuộc có diệu dụng gì? Dĩ nhiên khiến những thứ này ba chân Hắc Nha điên cuồng như vậy. Ô Chí ở trong lòng suy đoán. Hán tuy là cũng có nhất tôn không gian kết tinh, cũng không biết không gian này kết tinh rốt cuộc là vật gì. Tựa hồ những thứ này không gian kết tinh hình thái cũng không cố định, hắn đạt được vị này không gian kết tinh là một một pho tượng. Ba chân Hắc Nha liều mạng, mọi người áp lực thành lớn. Mà trịnh minh vũ bốn người mới vừa trải qua một hồi chém giết, lúc này còn không có khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, mọi người bị nảy ba chân hắc nha có liên tục bại lui, thương vong bắt đầu tăng lên. Khi tu giả sổ lượng biến không bao lâu, những người khác gặp phải áp lực sẽ lớn hơn nữa. Ly! Không trung lại là một tiếng kêu to vang lên, tất cả ba chân hắc nha toàn bộ hướng thiên không bay đi, lúc này dĩ nhiên lui lại. Chúng tu giả còn chưa kịp thở phào một cái, lập tức lại sắc mặt biến đổi lớn đứng lên chỉ thấy từ này ba chân hát nha không trùng dĩ nhiên phun ra từng đạo màu đen hỏa diễm xuống phía dưới phóng đi hát hỏa cảm thụ được không trùng hơi thở nóng bỏng ô chi cũng thay đổi màu sắc không có nhân nghĩ đến những thứ này ba chân hát nha dĩ nhiên còn có ngón này trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời vô ích tất cả đều là hát hỏa phô thiên cái địa nhất xuống phía dưới phóng đi che lấp nửa phiến thiên không ô chi đám người căn bản không có cơ hội đào tẩu đây trời hát hồng đã đem mọi người che phủ ở trong đó lúc này mặc dù là Trịnh Minh Vũ bốn người sắc mặt cũng thay đổi cái này Hắc hỏa là muốn đám đông toàn bộ đốt thành cho bụi a chuyện không biết là người nào nổi giận gầm lên một tiếng sớm đã không có ý chí chiến đấu mọi người vội vã triển khai thân pháp nhanh chóng bay ngược về phía sau chỉ là lúc này đâu còn có khả năng đào tẩu chỉ nghe được từng tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết vang lên vô số tu giả trôn vùi hỏa hải cái này Hắc hỏa công kích quá mạnh một khi bị dính vào trong chốc lát sẽ không tiếng động Ô trí thân hình chấp động, đem trò chơi ra tốc phần mềm thật mở đến mức tận cùng, cả người như gió vậy, tại nơi chút đập xuống hắc hỏa trung xuyên toa, cả người huyền như một con tinh linh. khắp bầu trời hắc hỏa dĩ nhiên không một có thể đập phải hắn, từ bên người của hắn gào thét mà qua. Lúc này tất cả tu giả cũng không phải là đến giữa không trung, phía dưới đã rơi vào trong biển lửa, bọn họ chỉ có thể chạy trốn tới bầu trời. Thế nhưng bầu trời cũng đồng dạng không an toàn, vậy không đoạn ném xuống hắc hỏa, vẫn cướp đoạt vô số tu giả tính mạng. Ngay Ô Chí đám người không ngừng tránh né Hắc Hỏa lúc công kích, tại nơi phía dưới trong biển lửa, lại lộ ra một cái sọ đầu, cười hắc hắc nhìn về phía giữa không trung Ô Chí đám người. Sọ đầu này xoa tóc dài, làm cho không người nào có thể đem gương mặt của hắn xem rõ ràng, chỉ có một đôi con mắt lóe ra tà dị quái mang. Còn như Hắc Hỏa, dĩ nhiên không còn cách nào chịu hắn mảy may. Nếu là có người chứng kiến sọ đầu này, nhất định sẽ hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì lúc này, đầu lâu kia dĩ nhiên hé miệng, dùng Hắc Hỏa chỉ thấy hắn nói chuyện một hấp hắc hỏa hóa thành nhất đạo hỏa long xông thẳng như trong miệng của hắn sau đó trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn thần tình đây chính là ba chân hắc nha bản mệnh hắc hỏa a cũng không thể lãng phí vừa nói hắn miệng lớn lại trương điên cuồng hấp thu trung quanh hắc hỏa không có nhân chú ý một màn này đầu lâu kia liền điên cuồng hấp thu hắc hỏa trong tinh hoa cứ theo đà này tất cả tu giả chỉ sợ đều phải bị hắc hỏa giết chết ô chi ở trong lòng nói rằng lúc này Còn dư lại tu giả đã không nhiều lắm, Tô Chí thô sơ giản lược ước đoán một cái, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 30 người. Bất quá, cái này còn dư lại đệ tử toàn bộ đều là cường giả chân chính. Gì? Tô Chí trên mặt của đột nhiên lộ ra một kích động chi sắc. Ngay mới vừa rồi, hắn lơ đãng hướng thạch bi liếc một cái, lại phát hiện ở bia đá chu vi, dĩ nhiên chỉ còn lại có mười mấy con ba chân hấp nha. Đây là tình huống gì? Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này Này ba chân hắc nha toàn bộ đều ở hưng phấn phun hắc hỏa, ở trong mắt bọn họ, hạ phong tu giả đã là nghiền trên nền mập lục thân. Đây là một cái cơ hội, một cái cơ hội tốt. Ô trí nhãn quang tiềm thức tâm động không ngừng. Ba chân hắc nha tuy là bị trịnh minh vũ bốn người sát không ít, thế nhưng ô trí muốn cướp đoạt thạch bi, vẫn rất khó, mà lúc này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở Càng là tiếp tục nghĩ, trái tim của hắn nhảy lên thì càng kích liệt. Không thể trì hoãn tiếp nữa nếu như chờ những thứ này, bà chân hắc nha đỉnh chỉ phun lửa, còn muốn đoạt không gian tinh thể liền khó. ô trí rốt cuộc quyết định, hiện tại chính là nhất hỗn loạn thời điểm, vừa vặn khiến hắn nước đục sở cá. bà chân hắc nha đem nước này quấy đục, nếu là ta nắm chặt, trời đất không tha a. ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó đem kế hoạch lần thứ hai quá một lần, xác định không có lầm phía sau, hắn mở ra tự động chuyển tống phần mềm hắc. một ánh hào quang lóe ra, thân hình của hắn từ biến mất tại chỗ không gặp, phía dưới trong biển lửa đầu lâu kia thích gì chìm nổi nổi, không ngừng hấp thu hắc hỏa trong tinh hoa. đối với mọi người mà nói vô cùng nguy hiểm hắc hỏa, đối với hắn cũng đại bổ chi vật. không gian tinh thể là đồ tốt, đáng tiếc bị những thứ này bà chân hắc nhà thủ thiên kín. đầu lâu kia cảm thán một tiếng, sau đó vô tình hướng thạch bi liếc một cái, chính là chỗ này liếc mắt, khiến hắn đồng tử đung nhiên co rụt lại. ngay mới vừa rồi, hắn chứng kiến một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bia đá hai bên trái phải, sau đó nhúng tay liền hướng thạch bi chụp tới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng xem hoa nhãn, nhắm lại con mắt, sau đó đống nhiên mở, vẫn chứng kiến bóng người kia ở lạm xả thạch bi. Thảo. Sọ đầu này tức giận mắng một tiếng, đâu còn nhớ được cái gì hát hỏa tinh hoa. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, hắn từ trong biển lửa lao tới, cũng một cái gầy nhỏ thân ảnh, không chút do dự nào, hóa thành nhất đạo hồ ca, một mạch hướng giữa không trung thạch bi phóng đi. Mà cùng lúc đó, khi ô Chí chụp vào bia đá thời điểm, hơn 10 người ba chân hát nhà cũng phát hiện hắn. Ly. Hơn mười người ba chân hắc nha nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hướng Ô Chí đánh tới, một đôi cánh chim chính là sắc bén nhất đạo phòng, vồ hướng Ô Chí chỗ yếu. Ô Chí một tay cầm lấy thạch bi, một tay vũ động trường đao, cuồn cuộn nổi lên từng đạo đao mang, hướng này nhào tới hắc nha chém tới. Nhanh lên một chút a. Hắn ở trong lòng giễu họ, cái này thu bia đá tốc độ cũng quá chậm. Như có một loại lực lượng vô hình ở chói buộc thạch bi, không cho hắn đơn giản cướp đi. Hắn phải cùng lực lượng vô hình kia chống lại. Chương 806: Thần vực, Ma vực. Tô Chí chém ra một đao, trực tiếp đem sông lên phía trước nhất 2 3 chân hắc nha xé thành hai nửa. 79. Cái này nhất đao buộc phát ra huy thế, chỉ sợ có thể sánh ngang thánh giai 3 người cực mạnh. Từng cái 3 chân hắc nha vọt tới, Tô Chí chỉ có thể không ngừng cơ lên trường đao, cùng này 3 chân hắc nha đối kháng. Lại chém giết 2 3 chân hắc nha phía sau, Tô Chí rốt cục cảm thụ được áp lực. Ở xung quanh hắn, Còn dư lại 9 con ba chân hắc nha không ngừng hướng hắn phát động công kích, điên cuồng không gì sánh được. Tô Chí Vũ động trường đao, ở trước người quần quật nổi lên tầng tầng đao mang, không gian chi lực tỏa khắp, đưa hắn thủ hộ ở trong đó. Hắn hiện tại chỉ có thể tuyển chọn phong thủ, không dám lãng phí quá mức không gian chi lực cùng nguyên khí. Ly. Một con ba chân hắc nha phát sinh một tiếng kêu to, thanh âm kia tràn ngập lo lắng, tựa hồ đang hướng còn lại ba chân hắc nha cầu viện. Thấy vậy, Tô Chí chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. Lần trước cướp giật pho tượng kia thời điểm liền là như thế, hiện tại cướp giật cái này thạch bích lại là loại tình huống này. phía dưới nhất đạo hỏa tuyến nhanh chóng về phía chân trời phóng đi, ở ném sai xuống hắc hỏa trùng, có vẻ như vậy khác loại. rất nhanh, đạo này thân hình liền vọt tới bia đá cách đó không xa, trực tiếp nhúng tay hướng thạch bi chụp tới. ô trí cũng chứng kiến đạo nhân ảnh này, cả khuôn mặt đều bị rối tung tóc dài ngăn trở, không cách nào thấy rõ hắn chân chính là khuôn mặt. bất quá. Vô luận là người nào, muốn cùng hắn tranh đoạt không gian tinh thể, đều phải hướng hỏi qua hắn trong tay trường đao. Bàn tay của đối phương tựa như khô cốt một dạng, âm sâm không gì sánh được. Ô Chí hơi cau mày một cái, trường đao một đãng, quần quật nổi lên nhất đạo đao mang, hướng khô cốt nhất bàn tay chém tới. Hắc hắc, một cái thánh giai cấp 2 tu giả, lại có như đảm thức này, bất quá ở trước mặt ta, ngươi chính là con kiến hôi. Khô khốc thanh âm ở Ô Chí vang lên bên tai, đối với Ô Chí công kích Bàn tay gầy gò dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào, tiếp tục hướng thạch bi trộm tới. Hừ! Ô Chí lạnh rên một tiếng. Cái này tà dị nam tử là thánh giai cấp 4 cường giả, hơn nữa thân pháp quỷ dị, lực công kích càng là vô cùng cường đại. Bất quá, đối phương khinh thị mình như vậy, vẫn làm cho ô Chí cảm thấy khó chịu. Băng phong phá thương khung. Trường đao từ đôi đến đầu, tựa như muốn hoa phá thương khung một dạng thanh thế rất là lớn. Ở trường đao trên, không gian chi lực trăng ngập, làm cho một loại thâm trầm cảm giác. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hắc. Nhất đao ra, chín đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, Nhất đao có thể không còn cách nào bước lui đối phương, hắn không tin tưởng chín đạo chém liên tục công kích vẫn không còn cách nào bước lui đối phương. Huyễn ảnh công kích phần mềm hắc khởi động, trường đao mang xuất đạo đạo ảo ảnh, làm cho không người nào có thể nhìn ra chân thật công kích ở nơi nào. Theo ô chí thực lực đề thăng, cái này huyễn ảnh công kích phần mềm hắc cũng theo nước lên thì thuyền lên, mặc dù là này huyễn ảnh Cũng đã cụ bị ô Chí lục thành công kích. Khô khốc bóng người bắt đầu còn lơ đệm, ô Chí đạo thứ nhất công kích cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn ngăn cản là ô Chí một đạo hảo ảnh công kích. Bất quá rất nhanh, hắn sát mặt thì trở nên, trở nên càng thêm khó coi đứng lên. ầm, Đao mang chém ở nơi cổ tay của hắn, lại phát sinh len ken lâm thanh, bàn tay gầy ngược dĩ nhiên cứng rắn như vậy. Theo tới chín đạo chém liên tục công kích, một đạo liền theo một đạo, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đ toàn bộ đánh vào tay kia cổ tay chỗ đối phương còn có chút không phản ứng kịp cũng cảm giác chỗ cổ tay truyền đến toàn tâm vậy đau đớn đó lấy tiên huyết phun vài ra dù cho cánh tay hắn lại khô cạn cũng bị chém ra tiên huyết người nọ kêu lên một tiếng đau đớn thân hình liên tiếp lui về phía sau lẽ qua còn dư lại lượng đạo chém liên tục công kích ảm nở bờ sv làm sao có thể xem cùng với chính mình thủ đoạn cơ hồ bị chặt đứt người nọ kinh hô thành tiếng sau đó hắn nhìn về phía ô chí, lạ như thế nào một bộ khuôn mặt, cả khuôn mặt đều nhanh biến hình, da mặt hoàn toàn cùng đầu khớp xương tiếp hợp lại cùng nhau, giống như là một cái chết vô số năm cương thi. mặc dù ô chí đã từng trải rất nhiều sự tình, đống nhiên chứng kiến cái này một bộ khuôn mặt vẫn cảm thấy da đầu tê dại. người tốt, người nọ hung ác nhìn chăm chăm ô chí, trong con ngươi tản mát ra u lanh quan mang, giống như là một con hung mãnh độc xà. ô chí im lặng không lên tiếng, chỉ là không ngừng nắm kéo khối thạch bi đồng thời ngăn cản này bà chân hát nhá công kích nguyên nhân vì người nọ xuất hiện ô chí áp lực đống nhiên cao rất nhiều bị này ba chân hát nhá bước thủ chậm chân loạn cùng lúc đó chung quanh ba chân hát nhá đã bị những thứ này hát nhá triệu hoán cũng phát hiện chuyện khẩn cấp cũng đều hướng bên này nhanh chóng bay tới trong lúc nhất thời ô chí gặp phải hung hiểm nguy cơ trong lòng của hắn lo lắng không ngớt trên mặt đi vẫn duy trì bình tĩnh động tác trên tay càng thêm nhanh lúc này thạch bi đã đại bộ phận thoát ly ràng buộc ô chi tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ biến thành mình vật trong bàn tay nhưng hắn hết lần này tới lần khác thiếu thốn nhất chính là thời gian không trung từng đạo bóng người nhanh chóng bay tới thấy vậy ô chi trong lòng âm thầm tiêu khổ chính là trịnh minh vũ bốn người đến bọn họ rốt cục phát hiện không đúng lúc này chứng kiến ô chi đang ở cấp giật thạch bi từng cái buộc phát ra hung tàn khí tức quỷ gỗ dầu. ngươi dĩ nhiên cũng đi tới nơi này đúng lúc này trịnh minh vũ đột nhiên nói rằng từ trên người của hắn tản mát ra nồng nặc sát cơ Cái này Trịnh Minh Vũ dĩ nhiên cùng cái này khô héo hình người có cự án. Quỷ gỗ dầu, ngươi thực sự là thật to gan. Lúc này, cự vô phách ba ánh mắt của người từ trên người Ô Chí thu hồi, toàn bộ nhìn về phía quỷ kia gỗ dầu, từ trên người bọn họ, toàn bộ bộc phát ra nồng nặng sát cơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí nghi hoặc, lẽ nào bốn người này đều cùng quỷ này gỗ dầu có cự án? Hắc hắc, không gian tinh thể đang ở trước mắt, lập tức phải bị người đoạt đi, các ngươi lẽ nào cam tâm sao? Quỷ kia gỗ dầu tựa như không có cảm thụ được tứ trên người sắc cơ, hắc hắc cười quái dị nói. Ô chí nguyên hắn một cái, đây là muốn đem hỏa thủy dẫn dắt đến hắn nơi đây a. Tiểu tử, ngươi là người nào đảo nhỏ đệ tử? Còn không mau một chút dừng lại. Ma vực đệ tử xuất hiện, mọi người cùng dết chi. Thiên nguyên trên mặt của tràn đầy sắc cơ, gắt gao tập trung quỷ kia gỗ dầu. Ma vực. Ô chí khẽ tao mày, hắn có thể chưa có nghe nói qua cái gì ma vực. Hắc hắc, tiểu tử. Không gian tinh thể lập tức sẽ là của ngươi, ngươi cam lòng cho buông tha sao?" Quỷ kia gỗ dầu cười quẻ dị liên tục, nói với Ô Chí. Ô Chí nhất định là không cam lòng. Đến lúc đó Trịnh Minh Vũ bốn người liền phải đối mặt tuyển chọn, rốt cuộc là chém giết không gian tinh thể, vẫn là vây giết hắn quỷ gỗ dầu. Đương nhiên, hắn quỷ gỗ dầu cũng không phải mặc người chém giết, một ngày bốn người quyết định vây giết hắn, vậy khẳng định không còn cách nào buông tha không gian tinh thể. Bốn người lần thứ hai đưa mắt nhìn phía Ô Chí, khí tức trên người lưu động. Trong con ngươi mơ hồ có ý cảnh cáo. "Ô Chí, ngươi là rõ ràng thần đạo đệ tử, là thần vực liên minh một thành viên, hiện tại ma vực ngươi xuất hiện, ngươi còn dám như thế không để ý đại cục." Man Long hung ác trừng mắt Ô Chí, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, tức giận trùng thiên. Lại xuất hiện một cái thần vực, Ô Chí không còn gì để nói, hắn cũng không biết cái này thần vực vậy là cái gì. Hơn nữa, cái này thần vực cùng hắn lại có quan hệ gì? Chương 807, Truy, trốn. Ô chí lặng lẽ không nói gì. S-chon dê mì ẩn hủ ạ tản dê la S-chon dê. Quỷ gỗ dầu tự tiếu phi tiếu, hiện cô khô héo khuôn mặt hạ cực kỳ kinh khủng. Chính minh vũ bốn người nhíu, đối với ô chí phi thường bất mãn. Nhân gia tựa hồ không mua các ngươi sổ sách ra. Quỷ gỗ dầu quỷ dị nói rằng, rất che giấu mình gây xích mích dí. Tiểu tử từ lâu tới, như vậy không tán thưởng, chết đi. Lúc này, cự vô phách rốt cục mất đi triệu tính. Quơ lên khổng lồ cự phủ. Một mạch hướng Ô Chí chém tới. Côn bạo không gian chi lực luẩn múa, cắt không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Ô Chí đỉnh đầu, tựa hồ muốn hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Ô Chí nhíu, tiếp tục thở ra một hơi dài, chỉ thấy thạch bi trực tiếp biến mất, bị hắn thu. Trải qua gian khổ nỗ lực, hắn rốt cục đem vị này không gian tinh thể cướp đến tay, không dễ dàng à. Không chung, quang mang lóe lên, Ô Chí tử biến mất tại chỗ không gặp, khổng lồ kia cự phủ tự nhiên cũng là chém ở hư chỗ. Lúc này Vô luận là Trịnh Minh Vũ bốn người, vẫn là quỷ gỗ dầu, sắc mặt đều thay đổi xấu xí không gì sánh được. Bọn họ là thánh giai cấp 4 cường giả, đối với cái này không gian tinh thể đều là tình thế bắt buộc, bây giờ lại bị Ô Chí đoạt lấy đi. Bọn họ vốn cho là, Ô Chí mặc dù muốn nhận lấy cái này thạch bi, cũng muốn phí một phen công pháp, sở dĩ ngay từ đầu cũng không có đem Ô Chí để ở trong lòng. Hiện tại Ô Chí hết lần này tới lần khác thành công. Lệ. Không gian tinh thể tiêu thất, không chung! Này ba chân hắc gáp trở nên luôn cuống đứng lên, không ngừng phát sinh từng tiếng lê e e e e ị ra a a a. Chuyện cua. Tôi về VN sau đó liền thấy đầy trời ba chân hắc gáp toàn bộ hướng kiểm chứng trịnh minh vũ đám người đánh tới. Khổng lồ kia hai cánh hóa thành sắc bén đo mang, lực công kích vô cùng cường đại. Trịnh minh vũ đám người chỉ là hơi chút tiếp vài cái, từng cái sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Những thứ này ba chân hắc gáp hoàn toàn liều mạng, căn bản không suy nghĩ cái gì phòng ngự, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Xa xa. Ô Chí thân hình xuất hiện, trung quanh ba chân hắc gáp toàn bộ điên cuồng nhắm phía hắn, khiến hắn sợ giật mình. Hắn vũ động trường đao, vẻn vẹn cùng những thứ này ba chân hắc gáp đối với nhất triều, lập tức mất đi hứng thú, Tử Huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Này ba chân hắc gáp số chết ở phía sau truy kích. Ô Chí cướp đi thạch bi, cùng những thứ này ba chân hắc gáp kết làm thủ không đội trời chung, những thứ này ba chân hắc gáp nhìn phía ánh mắt của hắn khiến hắn rét run. Chết đi cho ta. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Hai bên trái phải đột nhiên vọt tới nhất đạo quỷ dị thanh âm, sau đó một con khô héo lợi trảo một mạch hướng hắn thiên linh cái chộp tới, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, góc độ công kích rất là xảo quyệt. Quỷ này gỗ dầu tà dị rất. Lúc này Ô Chí cũng không muốn cùng đối phương giao thủ, một khi bị quỷ này gỗ dầu con lấy, hắn rất có thể sẽ rơi vào ba chân hắc nhà trong vây công. Chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, một hàn mang thẳng tắp quỷ gỗ dầu mắt phải bắn đi, chính là Tử Huyền Phi đao. Nhanh, nhanh đến cực hạ. Quỷ gỗ dầu bị Ô Chí chiêu thức ấy dọa cho giật mình, thế nhưng phi đao đã đến phụ cận, thân hình của hắn nhanh chóng lui lại, tránh thoát phi đao công kích. Thế nhưng, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Ô Chí đã trốn xa. Quỷ gỗ dầu thần sắc gầm tinh bất định, nhưng khô héo khuôn mặt hạ thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Người không chạy thoát được đâu." Quỷ gỗ dầu âm lạnh nói, thanh âm kia như phụ cốt chi thư, khiến Ô Chí rất là khó chịu. Bị như vậy một cái tà dị người nhìn thẳng, chung không phải là không chuyển biến tốt sự tình. Lúc này, Chính minh vũ đám người chém giết một ít ba chân hắc nhà, cũng hướng ô Chí đuổi theo. Tiểu tử, ngươi còn đi nơi nào? Cự vô phách rất là khó chịu quá. Gặp phải ma vượt đệ tử, ngươi dĩ nhiên không ra tay công kích, tử tội. Thiên nguyên càng là hung ác, trực tiếp cho ô Chí định tử tội. Ảm, n, b, nghe được hắn, chính minh vũ ba trái tim của người ta đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thiên nguyên một chiêu này thực sự quá ác. Ở vô tận tinh hải, không chỉ có thần vượt liên minh, còn có ma vực tồn tại. Thần vực cùng ma vực là tử địch thần vực liên minh đệ tử, dù cho có sâu hơn thù hận, một ngày gặp phải ma vực đệ tử, cũng muốn liên thủ đối địch, nếu không, lấy cái chết tội loạn xử. Mà bây giờ, thiên nguyên lại trực tiếp cho ô trí định tội. Ma vực đệ tử đang ở trước mắt, các ngươi lại theo đuổi ta làm cái gì? Các ngươi còn có một chút quan niệm đại cục sao? Phía trước, nghe được thiên nguyên mà nói, ô trí trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, giao ra không gian tinh thể. Ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái toàn thời. Chính Minh Vũ lạnh lùng mở miệng, không biết ngụy vị, tự cho là đúng, một đám đồ vô sỉ, đã như vậy, tự xem các ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Ô Chi trong lòng sát cơ lần hiện, đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, nhanh chóng chạy trốn. So với chiến lực, hắn có thể không phải tứ nhân đối thủ, thế nhưng so với tốc độ chạy trốn, hắn tự tin sẽ không thua với bất luận kẻ nào. Chỉ cần Na Na môn nhà xuất hiện, đến lúc đó gặp các ngươi như vậy truy ta trong lòng cũng của hắn đang đánh nổi bản tính quỷ kia gỗ dầu thấy vậy một hai tròng mắt không ngừng chuyển động sau đó hắt hắt một tiếng cười dĩ nhiên quay đầu lì khai thấy vậy chính minh vũ mấy người cũng là thở phào quỷ gỗ dầu là ma vực đệ tử bọn họ hiện tại không đi đối phó ma vực đệ tử lại cộng đồng bao vây tiêu trừ âu trí bọn họ trong lòng vẫn là có chút bận tâm thế nhưng âu trí tốc độ thực sự quá nhanh bọn họ căn bản không phải đối thủ khiến bốn người rất là bất đắc dĩ theo thời gian trôi qua Mọi người khoảng cách dần dần kéo ra. Man Long cùng cự vô phách hoàn toàn bị ném ở phía sau. Hiện tại chỉ có Thiên Nguyên cùng Trịnh Minh Vũ còn truy sau lưng Âu Chí. Dù vậy, khoảng cách giữa hai người cũng đã rất xa. Trong bốn người, tốc độ kia nhanh nhất dĩ nhiên là nguyên thần Đạo Thiên Nguyên. Âu Chí rất muốn xoay đầu lại, đem cái này Thiên Nguyên chém giết. Thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết một cái thánh giai tứ cấp cường giả phải sử xuất toàn bộ thủ đoạn mới được. Dù vậy, cũng không phải một thời ba khắc có thể kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó, không nói Trịnh Minh Vũ, chỉ sợ Cự Vô Phách cùng Man Long hai người cũng đã đuổi tới. Lúc này, chỉ sợ Không Gian môn nhà đã mở ra chứ. Tô Chí ở trong lòng nói rằng, lần trước chính là bởi vì hắn đoạt pho tượng kia, mới xuất hiện nhất đạo môn nhà, khiến hắn tiến nhập nơi đây. Hắn đột nhiên dừng lại, ngạo nghễ lập ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn rất nhanh đuổi tới Thiên Nguyên. "Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn?" Thiên Nguyên liên tục cười lạnh, sát cơ tràn đầy ra, đồng thời Trong lòng lại là kích động không nớt Chỉ cần giết ô Chí Nhất tôn không gian tinh thể là thuộc về hắn Một cái thánh giai cấp 2 rác rưởi mà thôi Hắn chăm chú chỉ cần một kích Ngùng ốc Ô Chí khinh thường nhìn hắn một dạng Không xứng ngươi chơi, tài kiến Vừa nói, hắn mở ra thuấn gian di động phần mềm hắc Một ánh hào quang lóe ra Ô Chí thân hình nhanh chóng trở thành ạ Không được Thiên nguyên kinh hô một tiếng Thân hình đột nhiên nhanh hơn Một cái bàn tay to lớn ngưng tụ ra Sau đó hướng Ô Chí đứng chõ chọ tới. Thế nhưng, Ô Chí cũng đã tiêu thất, hắn trảo một cái vô ích. Ở trong đầu của hắn, không ngừng hiện ra Ô Chí tiêu thất trước chẳng đáng cười nhạt. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu tử kia đâu? Lúc này, Trình Minh Vũ cũng đổi tới, một mạch tiếp hỏi. Nghe được hắn, Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống tới. Chương 808: treo chọc Thánh giai tứ cấp cường giả. Ô Chí đột nhiên mở ra thuần gian di động phần mềm hắc, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Đánh Thiên Nguyên một trở tay không kịp. Esjon Jemi ẩn hủ ạ tản dê là Esjon J. Lúc này, thân ảnh của hắn lại xuất hiện sau lưng cự vô phách, mà cự vô phách là trong bốn người người cuối cùng. Ly Không Trung, ba chân hắc nha chứng kiến Ô Chí đột nhiên xuất hiện, từng tiếng tức giận kêu to vang lên, sau đó liền thấy này ba chân hắc nha toàn bộ hướng Ô Chí đánh tới. Cự vô phách phát hiện Không Trung không thích hợp, quay đầu nhìn lại, tính toán con mắt hoàn toàn rải ra. Tiểu tử này lúc nào chạy đến phía sau đến? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, Thiên Nguyên đám người không phải ở truy kích hắn sao? Sau đó, hắn một cái kích linh, bắt đầu kích động đứng lên. Cái này há chẳng phải là đem cơ hội đưa đến trước mặt của hắn? Sau đó, hắn trực tiếp một cái giẫm trận tại chỗ, xoay người lại hướng Ô Chí tiến lên. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt thì trở nên xấu xí, tốc độ của hắn quá chậm, căn bản là không có cách đuổi theo kịp Ô Chí. Nếu không phải là có này ba chân khói đen kiềm chế, chỉ sợ hắn sớm bị bỏ rơi rất xa. Dù vậy, hắn và ô trí giữa tốc độ cũng là càng kéo càng xa. Đối với cự vô phách, ô trí căn bản cũng không có đem cho rằng uy hiếp. Cự vô phách công kích có thể thực sự rất mạnh, nhưng là tốc độ của hắn đối với ô trí mà nói, thật sự là yếu bạo nổ. Tiểu tử kia ở chỗ này. Bất đắc dĩ, cự vô phách chỉ có thể triệu hoán ba người kia. Mà lúc này, thiên nguyên mấy người cũng đang chạy trở về, nghe được cự vô phách bạo nổ tiếng hô, từng cái toàn bộ vùng ra tốc độ, hướng bên này bay tới. Bất quá. Khi bọn hắn bay đến cự vô phách bên người lúc, sắc mặt đều vô cùng xấu xí. Ô chí chỉ cho bọn hắn lưu một hạ một đạo hát ảnh, sau đó rất nhanh thì từ trước mắt của bọn họ tiêu thất. Bốn người lặng lẽ không nói gì. Trận tranh đấu này đối với bọn họ mà nói, có thể nói là hoàn bại. Càng hoặc có lẽ là, lúc này một cái thiên đại nhục nhã. Bốn gã thánh giai cấp bốn cường giả, lại bị một cái thánh giai cấp hai rác rưởi tỏ ra xoay quanh. Tiểu tử này chỉ có thánh giai nhị cấp, vì sao tốc độ nhanh như vậy? Chính Minh Vũ rất là không cam lòng hỏi. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, cho dù là trong bốn người tốc độ nhanh nhất Thiên Nguyên, cũng sinh ra một cổ vô lực. Tiểu tử này từ nơi này nô ra. Thiên Nguyên âm trầm nghiêng mặt, nhìn về phía Man Long. Nghe được hắn, còn lại ánh mắt hai người cũng lạc hướng Man Long. Bởi vì chỉ có Man Long biết tên ô Chí, Tiểu tử này là rõ ràng thần Đạo đệ tử, tuy là chỉ có thánh giai nhị cấp, chiến lực lại không kém hơn các đảo nhỏ tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Man Long cũng không có dầu diếm, đưa hắn biết Ô Chí tình huống nói cho ba người. Không gian thần thông sao? Bọn họ nhớ tới Ô Chí thi triển Tuấn Gian Di động phần mềm học. Cho dù là các đại đạo đạo, cũng hiếm có không gian thần thông. Trong lúc nhất thời, từ ánh mắt của người đều có chút lóe lên. Bảo vật động lòng người, công pháp càng là động lòng người a. Nếu để cho bọn họ đạt được Tuấn Gian Di động phần mềm học, bọn họ tự tin thực lực đem phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Bốn người đều động khởi tâm tư nhưng không có bất kỳ người nào chủ động đưa ra. Tiểu tử kia trở về chạy, chỉ sợ ở mượn không gian môn nhà lý khai. Đột nhiên, Trịnh Minh Vũ mở miệng nói chuyện. Chư vị, ta đi trước một bước. Cự vô phách trực tiếp một bước bước, hướng thạch bi xuất hiện địa phương bay đi. Ba người kia cũng rất an ý hướng về bay qua. Ô Chí trên người không chỉ có không gian tinh thể, càng có huyền diệu như vậy không gian thần thông, bọn họ làm sao có thể sẽ bùng tha. Mà lúc này, ô Chí đem Trịnh Minh Vũ bốn người hoàn toàn thoát khỏi phía sau. Trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Một đám ngùng ngốc. Ặm, NBS. Tuy, trong lòng của hắn đắc ý không ngớt, có thể đem bốn cái thánh giai trung cấp cường giả treo đùa xoay quanh, khiến hắn cảm thấy phi thường thông khoái. Tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn nhìn kỹ nảy ba chân hát nha như không. Không trung, từng đạo lê é é é é ỉ ra a a a. Tiếng vang lên, ô chí thân hình như gió, từ này trong kẽ hở về phía trước tràn đầy đi, cũng không có đối với nảy ba chân hắc nha xuất thủ. Nơi này ba chân hát nha nhiều lắm, một ngày hắn dừng lại công kích, lập tức sẽ rơi vào hát nha trong vầy công. Mà hắn một ngày đem trò chơi ra tốc phần mềm hợp mức độ đến mức tận cùng, cho dù là những thứ này ba chân hát nha cũng không có thể ngăn lại hắn. Trong lúc nhất thời, không trung truyền đến từng tiếng tức giận lê e e e e ị ra a a a. Âm thanh. Phía trước, nhất đạo môn nhà như ẩn như hiện, khiến ô trí tinh thần chấn động. Chỉ cần đi vào môn nhà trong, là có thể rời đi nơi này. Ô Chí hài lòng kích động đứng lên, tốc độ kia cũng theo nhanh vài phần. Không đúng. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Tại nơi con đường phía trước chung, tựa hồ tràn đầy một cổ âm lãnh khí tức. Quỷ gỗ dầu. Hắn ở trong lòng kêu to lên. Khi hắn cấp giật đến Thạch bi chạy trốn lúc, chính Minh Vũ bốn người đều theo ở phía sau chui hắn, duy chỉ có thiếu Quỷ gỗ dầu. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Quỷ gỗ dầu sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Trong lòng của hắn bắt đầu cảnh giác. Thế nhưng tốc độ nhưng không có giảm bớt, âm thầm mở ra tiểu địa đổ phần mềm hấp. Quả nhiên, ở không gian kia môn nhà hai bên trái phải, xuất hiện một cái điểm màu lục thấy vậy, ô trí sắc mặt âm trầm đứng lên, cả khuôn mặt đều nhanh biến thành đen. Quỷ này gỗ dầu nhưng thật ra có một tay tính toán thật hay, biết hắn phải không gian tinh thể, không còn cách nào ở cái này tiểu thế giới đặt chân, chỉ có đi qua môn nhà ly khai, hắn liền canh giữ ở môn nhà hai bên trái phải. Chỉ cần ô trí chuẩn bị ly khai hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, ô chi phải không gian tinh thể, trong lòng tự nhiên đắc ý, thì sẽ mất đi cảnh giác, vừa lúc bị hắn nắm lấy cơ hội. Hắn bản tính có rất vang rội, lại không nghĩ rằng ô chi có phần mềm hợp trong người, đã phát hiện hắn âm nhu. Người đã muốn chơi, Lão tử liền chơi với ngươi thông khoái. Ô chi cắn răng nghiến lợi ở trong lòng kêu lên. Đối với cái này ma vực đệ tử, trong lòng của hắn sát cơ trùng điệp. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chốc lát. Không gian kia môn nhà đã xuất hiện ở trước mắt, mà lúc này, quỷ gỗ dầu đang giấu ở không gian môn nhà hai bên trái phải. Ô Chí hai mắt tùy ý đảo qua, lập tức liền phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hắc, quỷ gỗ dầu ẩn giấu với hắn mà nói chính là một cái chế cười. Mắt thấy liền muốn xông vào môn nhà trong, Ô Chí hai tay của đồng thời run run, từng đạo hàn mang thiểm hiện ra, một mạch hướng quỷ gỗ dầu chỗ ẩn thân bắn đi. Hắn có 18 thanh tử mẫu phi đao, hơn nữa uyên ảnh công kích phần mềm học chém liên tục phần mềm hợp các loại tất cả chung vào một chỗ, trong ngáy mắt, phô thiên cái điệu tất cả đều là phi đao hư ảnh. Lúc này, quỷ gỗ dầu nhìn thấy ô Chí xuất hiện, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, thầm khen bản thân anh minh lại nơi nào nghĩ đến, mình đã bị ô Chí phát hiện. Khắp nơi thiên đao mang hướng hắn bắn đến từ lúc, hắn toàn bộ cái an toàn ngây người. Hắn không còn cách nào suy nghĩ cẩn thận, hắn kế hoạch rõ ràng tốt, tại sao phải đột nhiên lọt vào công kích. Thế nhưng Hiện tại ở nơi nào là suy nghĩ điều này thời gian? Ô chí phi đao quá dày đặc, tốc độ kia thực sự quá nhanh, căn bản không cho hắn nhâm cần gì phải thời gian phản ứng. Thằng nhóc con chết tiệt. Quỷ gỗ dầu tức giận mắng liên tục, nổi trận lôi đình, căn bản không dám đi ngăn cản ô chí phi đao, thân hình chấp động, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Thế nhưng, lúc này đâu còn có thể tới kịp. Thoáng qua trong lúc đó bị bắn chung mấy đao, tiên huyết vẩy ra. Ta nhớ ở ngươi. Quỷ gỗ dầu đoán hận thanh âm trên không trung trở về đảng. Tràn ngập toán độc chi sắc. Thánh giai tứ cấp thì như thế nào? Ngu ngốc một cái. Ô chí suy cười một tiếng, sau đó bước vào môn nhà trồng. Trưng 809, thánh giai tam giai. Quang mang lóe lên, ô chí đi tới một một thế giới lạ lẫm hắn hướng bốn phía liếc một cái, tựa hồ vẫn ở vào bên trong tiểu thế giới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao tử quang môn bên trong đi ra, gặp phải ở những thứ khác tiểu thế giới? mà không phải thế giới bên ngoài. Ô Chí trong lòng rất là nghi hoặc. Thượng cổ tan biến chiến trường đã hình thành một cái khổng lồ thế giới. Ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường, mai táng vô số thần giai, thánh giai cường giả. Thánh giai hậu kỳ cường giả, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đã đạt được trình độ kinh người, có thể ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới. Khi tu giả tấn thăng đến thần giai sau đó, không gian kia thế giới thì trở nên cực kỳ vững chắc, hơn nữa không gian kia cũng sẽ theo tu vi để thăng mà mở rộng Ô chí tiến vào hai cái tiểu thế giới, chính là vì vậy mà hình thành. Hắn ở hai cái trong tiểu thế giới đạt được hai vị không gian kết tinh. Chỉ là không nghĩ tới, hắn từ một cái tiểu thế giới đi ra, rốt cuộc lại tiến nhập một cái khác tiểu thế giới, hiện tại đã là thứ ba tiểu thế giới. Cái này khá là quái dị a. Thượng cổ tan biến chiến trường cũng đã mở ra vô số lần, có người nói, trước đây đều có rất ít tu giả có thể tìm tới thượng cổ tan biến trong chiến trường địa vị tiểu thế giới. Mà bây giờ... Hắn lại cái này tiếp theo cái kia tiến nhập. tựa hồ, hắn ở trong tiểu thế giới cũng gặp phải rất nhiều tu giả. Một lần này thượng cổ tan biến chiến trường thực tập, có chút không tầm thường A. Ô chí mơ hồ cảm giác có dũng khí, lúc này thượng cổ tan biến chiến trường hành trình, chỉ sợ sẽ phát sinh một ít đại sự. Điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cổ cảm giác cấp bách. Những người này cũng đang cấp đoạt không gian kết tinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không gian này kết tinh rốt cuộc là thứ gì. Đôi trí hai trong mắt lóe ra sáng quét quá mang. Không gian kết tinh tuyệt đối là hảo bảo vật, nhưng không nên nằm chữ vật nguyên giới chung, chỉ có đem biến thành thực lực của chính mình mới chính thức thuộc. Thế giới này thực lực là hơn, chỉ có thực lực mới có thể ứng phó tiếp xuống sự tình. Lúc này đây cấp giật thạch bi, tuy là đem vài tên thánh giai cấp 4 cường giả treo chọc một phen, nhưng cũng chính bởi vì thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể sử dụng loại này thủ đoạn. Nếu là cảnh giới của hắn cũng để thăng tới thánh giai tứ cấp, Những người này đâu còn dám khinh thị hắn. Từ Huyền Thân Pháp triển khai, Âu Chí đi tới một tọa trên núi lớn. Cái này trên núi lớn cây cối tươi tốt, nhưng thật ra một cái chỗ ẩn nút ở. Sau đó, hắn tìm được một cái bí ẩn núi động, vọt thẳng đi vào. Xác định núi động bên trong không có gặp nguy hiểm phía sau, hắn đem pho tượng lấy ra. Pho tượng này rất là đồ sộ, Âu Chí mở ra phần mềm thực vật phẩm để thăng công năng, trên mặt lộ ra một trận chi sắc. Không gian tinh thể, không gian chi lực tinh thủy càng là không gian thế giới căn bản. Tu giả tu luyện, ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới phía sau, đồng thời cũng sẽ lấy không gian chi lực vạch ra nhất đạo không gian tinh thể, làm toàn bộ không gian thế giới đầu nguồn hoặc có lẽ là trung tâm. Mỗi người tính cách bất động, ngưng tụ ra không gian tự thể hình thái cũng liền có chỗ bất động. Đây cũng chính là ô Chí lấy được hai vị không gian tinh thể vừa là pho tượng, vừa là bia đá duyên cớ. Thì ra là thế. Ô Chí trong lòng kích động không nớt, Đây chính là toàn bộ tiểu thế giới đầu nguồn A. Không gian tinh thể ẩn chứa kinh khủng không gian chi lực, nếu là có thể đem cái này không gian tinh thể hoàn toàn hấp thu, hắn không gian chi lực đem sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Nghĩ tới đây, thân thể hắn đều run rẩy. Đương nhiên, không gian tinh thể còn có một người tác dụng lớn hơn. Ảm, NBS, bờ đó chính là khi tu giả tu luyện tới thánh giai hậu kỳ, ngưng tụ ra không gian của mình thế giới phía sau, chuẩn bị hóa thành không gian tinh thể lúc. Đem người khác không gian cảnh giác dung nhập vào không gian của mình tinh thể trong Sẽ phát huy ra lớn hơn công hiệu Khiến không gian của mình thế giới càng vững chắc, to lớn hơn Ô chí trong lòng bừng tỉnh Cái này còn trịnh minh vũ đám người cũng đang cướp đoạt không gian kết tinh Bọn họ đây là đang là thánh giai hậu kỳ làm chuẩn bị a. Ta có hai vị không gian kết tinh Cầm nhất tôn không gian kết tinh đến lĩnh ngộ không gian lực không quá phận chứ Ô chí ở trong lòng nói rằng Đây quả thực là xa xỉ Dùng không gian kết tinh lĩnh ngộ không gian lực Cái này nếu để cho Trịnh Minh Vũ các loại người biết, nhất định sẽ mắng to Ô Chí là người điên. Bất quá, bây giờ Ô Chí cũng sẽ không lo lắng những thứ này, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đem thực lực của chính mình tăng lên. Sở dĩ, hắn ném ngoại trừ tất cả ý tưởng, ôm pho tượng kia, bắt đầu lĩnh ngộ khởi không gian chi lực. Trong cơ thể hắn không gian chi lực tuôn ra, đem pho tượng kia bao ở trong đó, từng đạo không gian chi lực vần quanh, đem pho tượng kia bên trong không gian tinh hoa hấp thu được Ô Chí trong cơ thể. Ô chí thân thể đung nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như nhảy vào một cổ hồng thủy một dạng. Trong nháy mắt đưa hắn cả người tràn đầy. Trong cơ thể, không gian chi lực tràn đầy không gì sánh được. Không gian kia cây non tại này cổ tinh thuần không gian chi lực dưới sự xung kích, dĩ nhiên trong nháy mắt cất cao một mảng lớn. Lần thứ hai sinh ra hai mảnh cánh lá. Thật là thoải mái. Ô chí hưng phấn hầu như muốn đê. Theo không gian tinh hoa trùng kích, trong cơ thể hắn không gian chi lực nhanh chóng kéo lên cao cái này không gian tinh thể quả nhiên là lĩnh ngộ không gian lực bảo vật nhưng là một cái thế giới tinh hoa ô trí lâm vào trong tu luyện cả người vô bi vô hỉ mà lúc này chính minh vũ bốn người cùng với quỷ gỗ dầu cũng toàn bộ đi tới thế giới này bắt đầu tìm kiếm khởi ô trí đến nhưng là lại đâu có thể tìm tới bốn người cùng quỷ gỗ dầu đụng phải một lần phát sinh một trận đại chiến cuối cùng bởi vì có còn lại ma vực đệ tử xuất hiện cuối cùng phải dừng tay mà thế giới này cũng có tiến đến một ít thần vực liên minh đệ tử Khi bọn hắn từ Trịnh Minh Vũ đám người trong thai nghe nói, Ô Chí đạt được nhất tôn không gian tinh thể phía sau, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm Ô Chí. Mà lúc này, Ô Chí nhưng ở núi kia động trong bế quan tu luyện. Hắn cao lớn phao tượng, đã tiểu một vòng lớn, tinh thuần không gian chi lực nhảy vào Ô Chí trong cơ thể, giống như là mập tráng mập đoán một dạng, khiến không gian kia cây non rất nhanh trưởng thành. Hiện tại không gian kia cây non đã vừa được thành người vậy cao, cành lá không ngừng đãng dao động ra từng cổ một không gian chi lực. Lớn căn tu sỏ xuyên qua ô trí cả người. Mỗi một khắc, ô trí rốt cục mở hai mắt ra, chỉ thấy một ánh hào quang tuệ bắn ra, rượu nhấn mắt. Không gian cây giống vừa được một người cao phía sau, vô luận hắn hấp thu nhiều hơn nữa không gian tinh hoa, cũng vô pháp đang tiếp tục cất cao. Hắn biết, mình không gian chi lực đã đạt được một cái cực hạn Ta cảm giác, tùy thời đều có thể đột phá tu vi. Cảm thụ được trong cơ thể không gian chi lực, ô trí sinh ra ngộ ra. Sau đó liền thấy chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng vào tới. Toàn thân của hắn trên dưới phát sinh một trận bùm bùm âm thanh, thủy đáo cử thành tiến vào thánh giai tam cực. Tì mị cảm thụ một phen thực lực của chính mình, Ô Chí rất là thỏa mãn. Cảnh giới đề thăng, phần mềm học cũng theo đề thăng, chiến lực của hắn lại đề thăng rất nhiều. Hắn phát hiện, chém liên tục phần mềm học đã đạt được viên mãn, có thể thi triển ra thập chém liên tục. Hư không đứt sắt cũng có thể sử dụng bốn lần. Ô Chí vui vẻ cười. Cảnh giới đề thăng, phần mềm học liền theo đề thăng, chiến lực của hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ chương 810, nhẹ nhàng như thường. Một lần này thực lực cảnh giới đề thăng, đối với ô trí mà nói, đúng là một cái biến hóa về chất. bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không sợ thánh giai tứ cấp cường giả chứ. Ô trí tràn đầy tự tin nói rằng, lúc này, hắn đối với không gian chi lực lĩnh nộ, đã đạt được trình độ kinh khủng, thậm chí không kém hơn thánh giai ngũ cấp cường giả. Hơn nữa các loại thủ đoạn, chỉ sợ thánh giai tứ cấp cường giả đều không nhất định là hắn đối thủ. No. Huyễn ảnh công kích phần mềm hợp cũng sắp viên mãn, đến lúc đó là có thể phân hóa ra hóa ra huyễn ảnh phân thân. Không thấy được thực lực của chính mình đề thăng một ít, ố trí cũng không khỏi vui vẻ. Cũng nên đi ra ngoài một chút, chỉ là không biết, cái này tiểu thế giới không gian tinh thể có hay không bị người lấy đi. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Sau đó, hắn đem tiểu một vòng lớn pho tượng thu vào chữ vật nguyên giới chung, đi ra núi động, Tỉ mỉ cảm thụ được cái này tiểu thế giới không gian chi lực, ố trí không khỏi nhắm lại con mắt Theo đối với không gian chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn cảm giác trong không gian không gian chi lực cùng hắn càng thêm thân mật. Đi, đến trên ngọn núi kia nhìn, nói không chừng có thể tìm tới một ít manh mối. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào ô trí trong hai, khiến hắn từ trong trầm tĩnh hồi tỉnh lại. Vô luận đi đến nơi nào, trung quy miễn không phân tranh, hắn muốn an tĩnh một hồi đều không được. Tựa hồ cảm thụ được ô trí tồn tại, những người này rất nhanh thì đến ô trí trước người của. Tổng cộng 4 gã tu giả, trong đó Thánh giai tam cực hai gã. Hai người khác đều là thánh giai nhị cấp. Những người này phát hiện Ô Chí phía sau, trực tiếp đưa hắn bao vây lại, thậm chí rút ra ra nguyên khí, cẩn thận đề phòng. "Này, ngươi có phải hay không gọi Ô Chí?" Một gã thánh giai cấp 2 tu giả hướng Ô Chí hô, khiến Ô Chí chân mày không khỏi mặt nhăn nhíu một cái. "Các ngươi thì sao là ai?" Ô Chí cũng không nhận ra những người này, lạnh lùng nói. "Ta có Ô Chí chân dung, cung tiểu tử này không rời thập, huynh đệ chúng ta thật đúng là vận khí tốt." Tên kia thánh giai tam cực cường giả cười lớn một tiếng. Nghe đến lời này, ô trí chân mày nhữ càng sâu. Hắn chỉ là rõ ràng thần đạo một người bình thường đệ tử mà thôi. Những người này như thế nào sẽ tìm đến hắn? Ngoan ngoãn giao ra không gian tinh thể, chúng ta cho ngươi lưu một toàn thây. Một gã khác thánh giai tam cực cường giả nói rằng, trên mặt thần tình kích động không nốt. Không gian tinh thể. Những người này là chạy không gian tinh thể mà đến. Bọn họ làm thế nào biết ta có không gian tinh thể? Là trịnh minh vũ đám người. Vẫn là quỷ gỗ dầu. Ô chí trong nháy mắt muốn rất nhiều. Bất quá bất kể là ai đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn biết, hắn có phiền phức, hơn nữa còn là phiền. Em gái ngươi, nếu là tất cả mọi người biết hắn có không gian tinh thể, hắn ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường đem không biết ứng dung. Các ngươi làm sao biết trên người ta có không gian tinh thể? Ô chí phản hỏi, đối với bốn người uy hiếp không để ý chút nào. Nghe được hắn, bốn người kia con mắt đống nhiên sáng ngời, bọn họ vốn chỉ là hoài nghi. Lúc này nghe được Ô Chí mà nói, cũng xác định không thể nghi ngờ. Ha ha, huynh đệ chúng ta thật đúng là đi đại vận. Bốn người liếc nhau, cười lên ha hả, hoàn toàn đem Ô Chí xem thành nghiện trên nền mập lục thân. Từ trên người của hắn, Ô Chí có thể chứng kiến nồng ngực tham mướn. Ô Chí lắc đầu, thân hình khẽ động, Tử Huyền Thân Pháp triển khai, như gió như huyền, rất nhanh tụ cùng, trong nháy mắt xuất hiện ở một ga thánh giai cấp 2 cường giả trước mặt. Tu giả muốn phản kháng, nhưng là lại kinh hãi phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát đi, chỉ có thể mặc cho Ô Chí to bản tay to bốt cổ của mình, sau đó thật cao nhắc tới liền chút thực lực ấy, còn muốn cấp giật không gian tinh thể. Ô Chí khinh thường suy thanh đạo, sau đó vừa dùng lực, đem cường giả này cổ của Văn Gãy, phủi đem ném về một gã khác thánh giai cấp 2 tu giả. Tu giả còn có chút dại ra, lúc này thấy đến bay tới thi thể, lập tức giống bay ngược về phía sau, thế nhưng thi thể kia lại trực tiếp vỡ ra được, huyết nhục thân bay ngang, xái hắn đầu đầy đầy người. Trong lòng của hắn hoảng hốt, liền cái này lúc này, không trung một hàn mang thoáng hiện, từ cổ họng của hắn xuyên thủng đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, hai gã thánh giai cấp hai cường giả bị mất mạng. Mà lúc này, hai gã thánh giai tam cực cường giả mới phản ứng được. Tô Chí tự tiểu phi tiểu nhìn hai người, nói cho ta biết, tin tức từ nơi này phải đến, ta có thể lưu các ngươi một toàn thời. Thanh âm lạnh lùng vang lên, lại tràn ngập sát ý. Tô Chí đem lời giống vậy lại trả lại cho hắn môn. Muốn chết? Hai người tức giận không gì sánh được, liếc nhìn nhau, sau đó thân hình một đãng, từ hai cái phương hướng hướng Ô Chí nhào tới. Hai người này đều là dùng đao, vung hai tay lên, Hạo Đãng không gian chi lực từ trên người của bọn họ trào hiện ra, tựa như dao long xuất thủy, hướng Ô Chí tập sát đi. Ở sau lưng của bọn họ, huyết mạch chân dung hiện lên, tản mát ra nồng nặc huyết mạch chi lực, đem bọn họ công kích thôi phát đến mức tận cùng. Ô Chí trong nháy mắt chém giết hai gã cường giả, để cho bọn họ kiêng dè không thôi. Sở Dĩ vừa lên đến liền sử xuất toàn lực. Vừa lúc bắt cấp ngươi đi thử một chút đao của ta. Tô Chí khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, dẫn theo Băng Phong Hàn liệt đao, hướng một tên trong đó tu giả phóng đi, còn như mặt khác gã cường giả kia, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Trường đao Mạn Vũ, quần quần nổi lên từng đạo không gian chi lực, nhất đạo to lớn đao mang thiểm hiện ra. Băng Phong Chiến Thiên, mạnh mẽ đao mang chạng phá tất cả trở ngại, phá vỡ đối phương không gian chi lực, nhất đao đem đánh cho bay ngược về phía sau. Tu giả trên mặt của tràn đầy khiếp sợ. Ô Chí như bóng với hình, bị bám đạo đạo tàn ảnh, hướng tu giả đuổi theo, trong tay trường đao lần thứ hai vung ra. Tu giả kinh hãi, căn bản không có thời gian né tránh, vội vội vàng vàng gian, quơ lên trường đao nghênh hướng Ô Chí công kích. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, người nọ lần thứ hai bị đánh bay, thân thể càng giống như là diều đứt dây. Không chịu nổi một kích. Đồng dạng là thánh giai tam cực cường giả, ở Ô Chí trước mặt của, những thứ này thánh giai tam cực tu giả quá yếu. Vẹn vẹn chỉ là ra lưỡi đao, một gã thánh giai tam cực cường giả đã bị chém thành trọng thương, nếu không có thể đứng lên. Mà lúc này, mặt khác tên kia tu giả cũng đổi tới. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến kết quả này phía sau, hầu kết ngoại ngoại không ngừng, trong con ngươi tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Sau đó, hắn không có chút nào do dự, một cái xoay người, thì triển ra thân pháp, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy đi. Lâm trận bỏ chạy, bỏ chiến hưu không để ý, chết tiệt. Ô chí lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, hàn mang thoáng hiện, hướng tu giả bắn đi. Tu giả chỉ lo chạy chối chết, đâu còn nhớ được ô trí phi đao, bị trực tiếp xuyên thủng ít hầu, kẻ ngã xuống đất. Ô trí lắc đầu, đi hướng tên kia trọng thương tu giả. Tu giả còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài thổ huyết, nhìn phía ô trí ánh mắt kinh sợ không gì sánh được. Nói cho ta biết, tin tức này từ nơi này phải đến. Ô trí thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng là lại ở đối phương tâm lý nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn gắt gao ngắm ô Chí mắt. Toàn bộ tiểu thế giới tu giả đều đang tìm ngươi, ngươi nói tin tức này chiếm được ở đâu. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng có thể giết được tất cả tu giả sao? Ha ha! Tu giả biết hẳn phải chết, điên cuồng cười lớn. Thật đáng buồn. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trực tiếp kết đối phương tánh mạng, hắn đã biết là ai tản tin tức. Chương 811, ma vực đệ tử hiện tại. Biết ô Chí trên người có không gian tinh thể có 5 người. Cái này tu giả tuy là chưa nói tin tức này từ chỗ nào phải đến. Lại nói toàn bộ tiểu thế giới tu giả đều đã biết Cái này chỉ có một cái khả năng Chính minh vũ tứ người đã kinh thương số lượng tốt Ta đưa bọn họ treo chọc một phen Xem ra, bọn họ hiện tại hận ta tận xương A Ô trí trên mặt của lộ ra một nụ cười Rất là tà dị Sau đó, thân hình của hắn khẽ động Hướng chân núi bay đi Chỉ là không biết Cái này tiểu thế giới không gian tinh thể có hay không bị cướp đi Nếu là không có bị cướp đi Cuối cùng rơi vào trong tay của ta Chính minh vũ đám người sắc mặt nhất định rất tinh màu. Một bên bay về phía trước, ô Chí một bên ở trong lòng nói rằng. Trên đường đi, ô Chí gặp phải rất nhiều tu giả, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều ở tìm kiếm mình. Bọn họ có ô Chí chân dung, sở dĩ vừa phát hiện ô Chí, lập tức đưa hắn nhận ra. Cái này tự nhiên khiến này tu giả kích động không ớt. Chỉ là, bọn họ rất nhanh thì hối hận, ô Chí thủ đoạn quá độc ác, chỉ cần là dám can đảm hướng hắn xuất thủ tu giả, toàn bộ bị hắn giết chết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ là này các đảo lớn tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân đều không là đối thủ. Rất nhanh, che xuất hiện tin tức liền truyền ra đến, lại không nữa tu giả trước đi tìm cái chết. Người rốt cục bằng lòng đi ra. Hôm nay, nhất đạo ác độc thanh âm ở ô trí vang lên bên hai. Ô trí quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đám tu giả hướng hắn bay tới. Người đầu lĩnh, thình Linh đang là ma vực đệ tử quỷ gỗ dầu. Ô trí hai mắt không khỏi nheo lại, ở cái này trong tiểu thế giới. Ma vực đệ tử tự hồ không ý ta. Hắn bắt đầu âm thầm đề phòng. Quỷ này gỗ dầu thủ đoạn quỷ dị, hắn không thể không phòng. Rất nhanh, đám người kia liền bay đến ô trí trước người của, chúng tu giả tàng ra, đem ô trí bao vây vào giữa. Nay thực lực của tu giả cũng không cao, cũng vô pháp ngăn lại ô trí, lại có thể ở ô trí chạy trốn lúc mang đến cho hắn trở ngại. Ở quỷ gỗ dầu bên người, còn có hai gã khí tức đồng dạng hùng hậu tu giả, đều là thánh giai tứ cấp, khiến ô trí kiêng dè không thôi. Quỷ gỗ dầu. Đây chính là để cho ngươi bị thương tiểu tử. Một cái rác rưởi mà thôi, ngươi lại bị hắn kích thương, nhất định chính là xỉ nhục ga. Một ga tu giả mở miệng nói, liên tục cười lạnh, chẳng đáng tốt cùng. "Hàm Đan, ngươi câm miệng cho ta." Quỷ gỗ dầu hung tợn trừng tu giả liếc mắt, trên mặt âm trầm đáng sợ. Được kêu là Hàm Đan tu giả chính là một tên trong đó thánh giai cấp 4 cường giả, ở trong tay của hắn phe phẩy một bà vũ phiến, thoạt nhìn rất là tiêu sái. Trên mặt của hắn thủy chung treo nụ cười ấm áp giống như là một cái người khiêm tốn, làm cho không người nào có thể sinh ra ác cảm. Chính ngươi vô năng, vẫn không thể để cho người khác nói. Một gia khác thánh giai cấp 4 cường giả cũng mở miệng. Đó là một cái cô gái, mặc bó sát người hắc y, cái này cô gái xanh tuyệt mỹ, thế nhưng biểu tình trên mặt cũng rất băng lãnh, nhất là hắn ở giữa hai hàng lông mày lại có một con độc hạt hình xăm, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, cho hắn mỹ bổ sung một tầng tà dị. Tô Đan Hồng, ngươi nếu như cảm giác mình vô địch thiên hạ, Đại khả đi thử một lần. Quỷ gỗ dầu lạnh rên một tiếng, rất là bất mãn nói. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng nghe đến, ngoan ngoãn giao ra không gian tinh thể, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cô gái tiến lên trước một bước, nói với ô Chí, thanh âm có chút băng lãnh. Ừ. Nghe được lời của nàng, quỷ gỗ dầu rất là bất mãn rên một tiếng, bất quá nhưng không có còn lại biểu thị. Chư vị đây là ý gì? Ngươi. Môn ma vực đệ tử chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Ô Chí nhào nặn nhào nặn múi Khẽ cười một tiếng. Đối với ở trước mắt tình thế, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thật căn đảm, tiểu huynh đệ, ta có chút thích ngươi, không bằng chúng ta làm người bằng hữu như thế nào. Hàm đan khen một tiếng, nụ cười trên mặt thoạt nhìn rất là chân thành. Thế nhưng, ô chí lại vô cùng kiên kỵ. Chuyện của tôi nét. Chỉ sợ ba người này chung, hàm đan mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Nếu không phải hắn và quỷ gỗ dầu đám người cùng nhau, bị ô chí đơn độc gặp phải, thật có khả năng bị đối phương chân thành lừa dối. Ta cũng rất muốn cùng hàm đan đại ca làm bạn, thế nhưng cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ ra hỏa lại sẽ không đáp ứng. Ô trí tựa như phi thường bất đắc dĩ nói. Nghe được hắn, hàm đan nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ phi thường hài lòng, tiến lên bước ra một bước, ta hàm đan muốn làm cái gì sự tình, còn chưa tới phiên người khác tới chỉ điểm, ngươi người bạn này ta ngồi vào chỗ của mình. Hừ! Hai bên trái phải, quỷ gỗ dầu lần thứ hai phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh. Ô Chí nơi nào sẽ khiến Hàm Đan gần mình thân, đối phương bước ra một bước, hắn liền theo lui về phía sau ra một bước. "Tiểu huynh đệ, cái này là vì sao? Chẳng phải là Hàn Đại Ca tâm tư?" Hàm Đan ủy khuất nhìn Ô Chí. Đối với hắn mệt nhọc công pháp, Ô Chí bội phục không thôi, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, "Có cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa ở, ta tâm lý khó chịu, không bằng Hàm Đan đại ca đưa hắn giết đi." Váng vẻ, không khí của hiện trường lập tức tính tới cực điểm. Hàm đan nụ cười trên mặt đống nhiên đông lại một cái, sâu đậm nhìn ô Chí, rất nhanh lại lần nữa treo đầy nụ cười, tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, quỷ gỗ dầu thực lực cường đại, ta có thể không là đối thủ, không bằng hai người chúng ta liên thủ như thế nào. Vừa nói, hắn lại bước về phía trước một bước. Ô Chí căn bản không cho hắn cơ hội, cũng theo lui về phía sau ra một bước. Muốn giết ta? Ta trước muốn mạng của ngươi. Đúng lúc này, quỷ kia gỗ dầu đột nhiên trợn quát một tiếng, phi thân hướng ô Chí đánh tới bàn tay gầy gòe tản mát ra lạnh leo khí tức khiến người ta cảm thấy tóc xương vẻ sợ hãi tiểu huynh đệ cẩn thận ta cũng cứu ngươi hàm đan quát to một tiếng hai chân trên mặt đất một bước cũng hướng ô chí nhào qua bất quá hắn và quỷ gỗ dầu phương hướng vừa lúc tương phản hai người này khẽ động hơn nữa tô đan hồng bảo vệ cho phía trước ô chí cơ hội chạy trốn rất nhỏ hàm đan đại ca ngươi quá khách khí ô chí cười ha ha một tiếng dĩ nhiên chủ động hướng hàm đan phóng đi ở trong tay của hắn Băng phong hàn liệt đao xuất hiện, không gian chi lực dũng mãnh vào trường đao trong, nhất chiêu băng phong phá thương khung sử xuất, chỉ thấy đầy trời trung hiện lên nhất đạo đao mang, một mạch hướng hàm đan bay tới, thanh thế rất là lớn. Ngay tại lúc đó, hô chí cao quát một tiếng, trịnh minh vũ, thiên nguyên, các ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Ma vực đệ tử trước mặt, người người cộng chu trì, các ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản rụt đầu ố quý sao?" Thanh âm của hắn sáng sủa, trong nháy mắt khiến quỷ gỗ dầu cùng hàm đan thân hình dừng lại, âm thầm bắt đầu cảnh giác. Bọn họ có thể tìm tới Âu Chí, chính Minh Vũ mấy người cũng nhất định có thể tìm được Âu Chí, nhưng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, rất có thể liền ẩn tàng tại ám chỗ. Ngay quỷ gỗ dầu tâm thần của hai người buông lòng sát na, Âu Chí động, trò chơi ra tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn, triển khai tử huyền thân pháp, huyền như nhất đạo thanh phong một dạng, từ hai người ngăn chặn trong thoát khốn trong hai. Quỷ gỗ dầu cùng hàm đan lập tức phát hiện, tức giận không nớt, trốn chỗ nào? Hai người triển khai thân pháp, hướng Âu Chí đuổi theo. Bọn họ biết, bị ô trí lửa, trong lòng tức giận không thôi. Trường 812, gây xích mít. Ô trí thân hình như gió, nhanh chóng về phía trước bay nhanh đi. Kéo đường, phỏng vấn. Quỷ gỗ dầu ba người tức giận không nớt, triển khai thân pháp ở phía sau truy kích. Tiểu huynh đệ, ngươi như vậy hành vi, thực sự làm ta đau lòng a Hàm đan vẫn không quên tiếp nuối nói. Nghe được hắn, ô trí muốn chửi ầm lên. Cái này hàm đan quả nhiên là âm hiểm không gì sánh được. Lúc này Âu Chí đâu hoàn nguyện ý cùng hắn lời vô ích, đem tử huyền thân Pháp thi triển đến mức tận cùng, đầu về phía trước một mảnh trong rừng núi. Từ tiểu địa đồ phân mềm hạc trung, hắn phát hiện có rất nhiều điểm màu lục dấu ở cái này trong rừng cây. Âu Chí suy đoán, chính minh vũ đám người khẳng định liền trốn ở chỗ này, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Trên đời cái nào có tiện nghi như vậy sự tình? Từ trước đến nay đều là hắn Âu Chí làm ngư ông, sở dĩ, hắn trực tiếp hướng bên này bay tới. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ ta một chút. Hà tất chạy nhanh như vậy. Phía sau, Hàm Đan còn đang lải nhải. "Hàm Đan, đủ, ngươi kỹ lưỡng đã vô dụng, vẫn phí lời cái gì?" Quỷ gỗ dầu không nhịn được, lớn tiếng kêu lên. Hắn đã từng bị Ô Chí gây thương tích, có thể nói đem Ô Chí hận tới cực điểm, lúc này lôi kéo Hàm Đan cùng Tô Đan Hồng, vốn cho là có thể bắt Ô Chí, không nghĩ tới vẫn bị hắn đào tẩu, hắn buồn bực trong lòng có thể nghĩ. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu." Quỷ gỗ dầu âm oan hướng Ô Chí kêu lên tràn đầy hoán khí. Ô trí chỉ làm không để ý tới, đem thân pháp bảo trí nhất định tốc độ, hướng cây kia lâm phi đi. Mà lúc này, hắn đã cách này chút ẩn nút điểm màu lục không xa, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Trịnh Minh Vũ, Thiên Nguyên, Cự Vô Phách, Ma Long, Ma Vực Đệ Tử đã bị ta đưa tới, các ngươi chẳng lẽ còn không tính xuất thủ sao? Ô trí lần thứ hai kêu lớn. Đồng dạng kỹ lưỡng ngươi lại vẫn muốn dùng hai lần, ngươi nhất định chính là muốn chết. Quỷ kêu tên đối với ô Chí mà nói càng thêm phẫn nộ. Mà lúc này, bởi vì ô Chí tận lực bảo trì tốc độ, ba người cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Ô Chí quay đầu hướng ba người nhìn lại, biểu tình trên mặt rất là quỷ dị. Đột nhiên, tốc độ của hắn trong nháy mắt cất cao, trực tiếp đầu nhập vào trong rừng cây. Quỷ gỗ dầu ba người nơi nào sẽ khiến hắn đào tẩu, cũng theo đuổi theo. Nhưng thật ra hàm đan, chứng kiến ô Chí nụ cười trên mặt, cảm giác có chút không đúng, thân thể không khỏi chậm một chút rơi vào quỷ gỗ dầu sau lưng của hai người. Ô Chí, người tiện nhân này. Trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, quỷ gỗ dầu thầm kêu một tiếng không được, nhưng là lại đã chậm. Chỉ thấy trong rừng cây kia bỗng nhiên lao ra mấy đạo khí tức cường đại sóng động, không gian chi lực kịch liệt của quận. Một bà cự phủ, một thanh trường đao, một bàn tay toàn bộ hướng hắn đánh tới. Trong đội vàng, hắn nơi nào đến phải cùng né tránh, chỉ có thể vận khởi toàn thân nguyên lực, không gian chi lực tràn ngập quanh thân, đem chính mình phòng cẩn thận ung ùng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cường đại kia lực đánh vào trực tiếp đem quỷ gỗ dầu vén bay ra ngoài. Chỉ thấy thân thể hắn giống như đạn pháo một dạng, đã chịu rất thương nặng, tiên huyết phun một đường. Tô Đan Hồng cũng không chịu nổi, đồng dạng đã bị công kích, bất quá tốc độ của hắn không có quỷ gỗ dầu nhanh, bị thương tổn tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Dù vậy, nàng cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khí huyết liên tục cuộn cuộn. Nhất là giữa hai hàng lông mày lục hạt, đã bị khí huyết ám sát kích. Trở nên càng thêm dữ tợn. Ngược lại thì hàm đan, bởi vì sớm có phòng bị, khi hắn phát hiện không hay lúc, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, mới không có đã bị công kích. Ba người một lần nữa ổn định thân hình, quỷ gỗ dầu khí tức rối loạn. Khô héo khuôn mặt hoàn toàn bị tóc dài che dấu, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn sắc mặt. Thế nhưng, từ mơ hồ lộ ra trong hai tròng mắt, mọi người có thể cảm nhận được hắn lúc này phẫn nộ cùng sắc cơ. Còn như tô đan hồng, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng cũng chịu một ít tiểu thương. Ba người hướng cây kia lâm nhìn lại, chỉ thấy từ cây trong rừng bay ra gần trăm tu giả, người đầu lĩnh bất ngờ chính là trịnh minh vũ cùng thiên nguyên đám người. Hơn nữa, bốn người sau lưng tu giả đều là khí tức hồn hậu người, vừa nhìn cũng rất phải không phàm. Trong này, còn có một chút các đảo nhỏ tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, tỉ như rõ ràng thần đảo Tây Môn Hạ Nguyệt, huyên thần đảo huyện tình đám người. Còn như Âu Chí, lúc này rất xa đứng ở một hướng khác, cô Linh Linh một người. Tây Môn Hạo Nguyệt liếc Âu liếc mắt trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn tử Trịnh Minh Vũ đám người trong miệng biết được, Ô Chí cấp được một khối không gian kết tinh, nguyên bản hắn còn có chút không được, hiện tại xem ra cũng sự thực. Càng thêm khiến Tây Môn Hạo Nguyệt giật mình là, Ô Chí đối mặt ma vực ba đại thánh giai tứ cấp cường giả, dĩ nhiên rất là thông dong, dù cho ba đại cường giả vây công cho hắn, cũng bị hắn đào tẩu. Cuối cùng càng là mượn Trịnh Minh Vũ đám người lực lượng, bị thương nặng quỷ gỗ dầu. "Ô Chí, ngươi tốt." Đúng lúc này, Thiên Nguyên Hung Tận nhìn chằm chằm Ô Chí, nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên trên người của hắn khí tức lưu động một cổ cổ cuồng bạo không gian chi lực tỏ khắp ra tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát thiên nguyên sư huynh hiện tại ma vượt đệ tử trước mặt còn hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng trước giải quyết những thứ này ma vượt đệ tử mới là còn như ngươi ta trong lúc đó đợi sát những thứ này ma vượt đệ tử sư huynh là đánh là sát tự nhiên muốn làm gì cũng được ô chí trịnh trọng nói biểu hiện rất là hiên ngang lẫm liệt mọi người nghe được hắn từng cái hận nha dương dương Rồi lại hết lần này tới lần khác không làm gì được cho hắn. Thần vực liên minh có quy định, các đệ tử gặp phải ma vực đệ tử, đều trước tiên phải đánh chết, vô luận thần vực liên minh giữa đệ tử có gì thù hận, đều phải tạm thời bông. Hiện tại làm cho nhiều người như vậy trước mặt, thiên nguyên kiên quyết không thể cự tuyệt, chỉ có thể trước giải quyết ma vực đệ tử sự tình. Trong lúc nhất thời, chính minh vũ đám người sắc mặt đều thay đổi khó xem. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi chúng ta còn lời nói thật vui. Làm sao chỉ chớp mắt sẽ đối với chúng ta kêu đánh tiếng kêu giết? Đại ca tâm lý khó chịu a Hết lần này tới lần khác ở phía sau, hàm đan lại mở miệng nói chuyện, một bộ thiết hận, ai thán, dáng vẻ phẫn nộ, làm cho không người nào có thể hoài nghi hắn chân thành. Nghe được hắn, ô trí lập tức cảm thấy không hay. Cái này hàm đan tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên, chính minh vũ bốn người toàn bộ bộ tướng ánh mắt lạc hướng ô trí, từng cái thần tình ngưng trọng, ô trí, ngươi chẳng lẽ không cần phải cho ta môn một lời giải thích sao Thần vực liên minh đệ tử dĩ nhiên cùng ma vực đệ tử xưng huynh gọi đệ, ngươi đây là muốn phản bội cả cái thần vực liên minh sao. Thiên nguyên đại nghĩa lâm nhiên đứng ra, hướng ô Chí mắng. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, hàm đan đây là khích bác ly gián, nhưng thiên nguyên lại cứ thiên thuận thế mà lên, muốn đem ô Chí định vì phản định. Phải biết rằng, ô Chí cùng ma vực ba đại cường giả giao phong thời điểm, bọn họ cũng đều là ở trong rừng cây nhìn đây. Bất quá, lúc này nhưng không ai đứng ra thay ô Chí nói. Ô Chí trên người có không gian kết tinh, thiên nguyên đám người là không gian kia kết tinh, hiện tại ngay cả da mặt đều không tính mướn. Tây môn hạo nguyệt há hốc mồm, muốn nói gì, cuối cùng bùi mùi thở dài, vẫn là không có nói ra. Hắn người nhỏ, lời nhẹ, lời của hắn căn bản khởi không tác dụng. Chương 813, Chiến đấu Nghe thiên nguyên cùng hàm đan kẻ sướng người họa, ô Chí trong lòng dẹt run. Những người này đều là lòng dạ cao ngạo hạ người, hơn nữa thực lực cường đại, đâu đem những người khác để vào mắt. Ô chí chẳng qua là một cái thánh giai sơ kỳ tu giả mà thôi, lại đem một chúng thánh giai cấp 4 cường giả tỏ ra xoay quanh, những người này làm sao có thể dung hạ hắn. Hơn nữa, ô chí trên người còn dính đến không gian kết tinh. Vô luận từ phương diện nào xem, những người này đều sẽ không dễ dàng tha thứ ô chí. Ô chí trong lòng âm thầm cười khổ, xem ra là đem các loại người đắc tội rất. Bất quá, trong lòng cũng của hắn là tự hào không nớt, đồng thời khiến thần vực cùng ma vực hai cái đối lập thế lực đệ tử cộng đồng kim hắn cũng cũng đủ để tự ngạo. Nhìn hai người biểu diễn, Ô Chí trên mặt của lộ ra châm chọc nụ cười. Cái này hàm đan âm hiểm giả dối, mới vừa thị thị phi phi mọi người đều thấy ở trong mắt, Thiên Nguyên, cái này sẽ là của ngươi khí lượng sao? Ô Chí thanh âm băng lãnh, thẳng thắn nói, không có chút nào ý sợ hãi, dù cho hắn đối mặt là lưỡng đại thế lực nhất cường giả đứng đầu. Không để cho ta khinh thường ngươi, ngươi nếu như nói thẳng muốn cướp không gian của ta kết tinh, ta không lời nào để nói, thế nhưng Ngươi nếu không có phải cho ta cảnh một cái tội danh, vậy không chỉ ta một người khinh thường ngươi. Mới vừa sự tình mọi người đều thấy ở trong mắt, nếu như thiên nguyên còn không nên méo không thả, đó chính là thiên nguyên tìm việc. Ô Chí lại nói cho hắn, người ở chỗ này đều không phải là người mù. ngươi nếu như đổi trắng thay đen, sau đó thiên nguyên cái danh hiệu này liền xú. Trong lúc nhất thời, thiên nguyên sắc mặt xấu xí tới cực điểm, hắn âm lánh nhìn ô Chí, trong con ngươi tràn ngập sát cơ. Đối với lần này Ô Chí biểu hiện rất là ung dung, hoàn toàn liền là một bộ dáng vẻ không sao cả, đây càng thêm khiến thiên nguyên hận đến nha dương dương. Đánh à, các ngươi nhưng thật ra đánh à, ô Chí chính là ta huynh đệ, hắn hiện tại không niệm tình cảm huynh đệ, các ngươi sạch sẽ giúp ta giáo hơn hắn. Hai bên trái phải, hàm đan vẫn không quên tiếp tục thêm hỏa. Quỷ gỗ dầu cùng tô đan hồng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, cái này hàm đan còn không phải bình thường vô sĩ à. Nghe được hắn, thiên nguyên đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Dù cho xảo có một chút đầu góc người đều có thể nhìn ra, hàm đan lại khích bác ly rán. Cái này hàm đan một mực gây xích mích thần vực liên minh quan hệ, ta kiến nghị, trước đem cái này hàm đan chém giết, sau đó sẽ sát quỷ gỗ dầu cùng tô đan hồng. Ô trí đột nhiên hướng thần vực liên minh chúng đệ tử nói rằng, những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, đều đưa mắt nhìn sang thiên nguyên đám người. Không thể. Thiên nguyên điều kiện phản bắn nhất liền biểu thị phản đối. Trong náy mắt, ánh mắt mọi người đều là hướng hắn. Gì? Hàm Đan có thể là ma vượt đệ tử, Thiên Nguyên sư huynh vì sao phải phản đối? Lẽ nào Thiên Nguyên huynh cùng Hàm Đan có quan hệ? Âu Chí lập tức phản vấn, khiến Thiên Nguyên đưa hắn hận tới cực điểm. Người không dâu phỉ báng, ta. Thiên Nguyên lập tức ý thức được sai lầm của mình, sẽ giải thích. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Hàm Đan lại mở miệng. Thiên Nguyên huynh, tích ta vì huynh đệ, hôm nay gặp lại vì sao đem ta xem thành người qua đường? Trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người lại trở nên cổ quái. Thiên Nguyên sư huynh, nguyên lai like ngươi và cái này Hàm Đan lại có như thế quan hệ. Tô Chí lộ ra một trợn bà con, tự tiểu phi tiểu nhìn Thiên Nguyên. Điều này làm cho Thiên Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này Hàm Đan chính là một cái giảo thịt côn một dạng, lời của hắn ha có thể thật không? Thiên Nguyên liền vội vàng giải thích nổi, lúc này tuyệt đối là không thể chờ mặc. Đây chẳng qua là Thiên Nguyên sư huynh một phía tình nguyện ý tưởng đi. Tô Chí liên tục cười lạnh. Thiên Nguyên huynh Ngươi lại đang làm gì vậy? Ngươi ta mặc dù không ở một phe cánh, nhưng là của chúng ta. Tâm cũng ở chung với nhau, thần ma trận doanh cũng vô pháp ảnh hưởng ngươi ta giữa tình huynh đệ. Hàm đan hãy còn lại nhải. Thế nhưng, thiên nguyên trên mặt của hầu như muốn chảy ra nước. Đủ. Hàm đan, ngươi như vậy gây xích mích, rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Thiên nguyên thực sự nộ, trên người hiện ra khí tức cường đại sóng động. Chư vị, ma vực đệ tử trước mặt. Mọi người theo ta cùng nhau đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Hắn hướng về phía mọi người hô quát một tiếng, thánh giai tứ cấp cảnh giới khí tức tản mắt ra, uy thế quả thực rất mạnh. Còn là nói rõ ràng ngươi và hàm đàn quan hệ giữa đi. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng chế nhạo vang lên, ngoại trừ ô Chí, còn có người nào? Ô Chí, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Thiên nguyên tức giận trừng mắt ô Chí, ánh mắt kia, hận không thể đem ô Chí nuốt sống. Cùng ngươi so sánh với, ta cũng kém nhiều lắm. Ngay cả cùng ma vượt đệ tử cấu kết chuyện này cũng dám làm. Ô chí chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người cũng không phải người mù, hàm Đan rõ ràng cho thấy đang khích bác quan hệ giữa chúng ta, hắn vừa rồi cũng nói ngươi là hắn huynh đệ đây. Thiên nguyên tức giận kêu lên. Được, hiện tại địch nhân trước mặt, các ngươi còn có thời gian nội chiến. Chính Minh Vũ nói, thiên nguyên cùng ô chí đều không lên tiếng. Không sai, trước đêm cái này hàm Đan sát hơn nữa. Thiên nguyên thuận thế mà xuống, liền vội vàng kêu. Sau đó, từ trên người của hắn buộc phát ra sát ý cường đại hung ác nhìn chằm chằm hàm đan còn chờ cái gì giết đi cự vô phách không nhịn được hừ nói ở trong tay của hắn khổng lồ đũa tỏ khắp ra nồng nặc không gian chi lực sau đó chỉ thấy hai chân của hắn một bước to con thân thể như đạn pháo một dạng một mạch hướng hàm đan phóng đi cự phủ từ trên thiên mạc chém mà xuống hung hổ tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa chém thành lưỡng đoạn hàm đan dĩ nhiên không dám tỏa kỳ phong mang thân hình thoát một cái hướng hai bên trái phải nẻ tránh đi. Thế nhưng cự phủ công kích thực sự quá mạnh, hàm đan tuy là tránh thoát đi, những ma vực đó đệ tử nhưng không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị cái này một búa chém giết năm tên tu. Sắt! Man Long chợt quát một tiếng, trên người đồng dạng hiện ra khí thế cường đại, lấy bản thân là binh khí, nhằm phía Tô Đan Hồng. Mọi người thấy vậy, trái tim không ngừng rút ra xúc. Tô Đan Hồng thoạt nhìn giống như là một cái mềm mại cô gái, Man Long lại như là một cái man thú đây quả thực là sống xanh xanh người đẹp cùng dã thu a man long không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ngọc chi tâm cả người chính là một thanh sắc bén nhất băng nhận. bên kia thiên nguyên cùng trịnh minh vũ cũng bắt đầu xuất thủ thiên nguyên mục tiêu là hàm đan còn như trịnh minh vũ còn lại là nhằm phía quỷ gỗ dầu quỷ gỗ dầu đã bị thương nặng là trong ba người dễ dàng nhất đối phó người ngay tại lúc đó này các đảo lớn đệ tử cũng nhằm phía những ma vực đó đệ tử một hồi kích liệt chiến đấu lập tức bắt đầu bầu trời Hàm đan đối mặt cự vô phép cùng thiên nguyên liên thủ, chỉ có thể lấy thân phận nệ tránh, căn bản không dám cùng hai người ngạch bính. Nhưng thật ra Tô Đan Hồng, dĩ nhiên cùng Man Long đấu ngang tay. Man Long cùng bạo, nàng liền âm nu, lấy nu thắng cường, khiến Man Long không có bất kỳ tính tình. Trong ba người, nguy hiểm nhất cũng quỷ gỗ dầu, hắn đã thụ thường, hơn nữa trịnh mình vũ thực lực không yếu, vẹn vẹn tiếp mấy chiêu, để hắn thổ huyết không thôi. Còn như Âu Trí, thoạt nhìn rất là nhàn nhã, ở ma vực trong hàng đệ tử xuyên toa. Trường đao thỉnh thoảng huy động, chém giết những ma vực đó đệ tử. Lui lại. Rốt cục, quỷ gỗ dầu không chịu nổi, hét lớn một tiếng, thi triển bí pháp bỏ chạy đi. Chương 814, Thánh Hóa Đan. Thần vực liên minh có bốn gã thánh giai tứ cấp cường, giả, mà ma vực cũng chỉ có ba người, chủ yếu nhất là, quỷ gỗ dầu còn bị bị thương nặng. Tất cả, quỷ gỗ dầu xem trước mắt hình thức, rất là quả nhiên tuyên bố lui lại. Hơn nữa, so với hắn mọi người chạy đều phải nhanh hơn vài phần. Hàm đan cùng tô đan hồng thấy vậy, biết sự tình không thể làm, cũng la to một tiếng, lui lại. Sau đó triển khai thân pháp, men theo quỷ gỗ dầu chạy trốn quy tích, cũng theo đảo tàu. Ba gã người đầu lĩnh đều trốn, còn giữ lại những ma vực đó đệ tử càng là không có bất kỳ chiến ý. Trốn A. Trong lúc nhất thời, chúng ma khu vực đệ tử thi triển thủ đoạn, hướng xa xa bỏ chạy đi. Còn như thần vực liên minh đệ tử, còn lại là theo sát phía sau, đối với những ma vực đó đệ tử tiến hành truy sát. Một trận chiến này. Tràn trọc hơn 10 dặm, đại bộ phận ma vực đệ tử đều bị chém giết. Còn như này chạy trốn ma vực đệ tử, đều là thực lực chân chính cường đại người. Mà ba đại thánh giai tứ cấp cường giả, lại không có để lại một người. Đây đối với Trịnh Minh Vũ các loại người mà nói, chính là một hồi thất bại chiến tranh. Ô trí đây, Ô trí chạy chạy đi đâu? Chúng đệ tử bắt đầu quét tước chiến trường, Thiên Nguyên lại đột nhiên hỏi. Trịnh Minh Vũ đám người lập tức bắt đầu tìm kiếm, nhưng nơi nào còn có Ô Chí cái bóng. Trong ngay mắt Bốn người sắc mặt đều thay đổi không nhìn khá hơn. Ba gã thánh giai trung kỳ cường giả không có để lại một người, hiện tại ngay cả ô trí đều chạy mất, điều này làm cho tứ lòng của người ta trung rất là khó chịu. Ô trí trên người thế nhưng có nhất tôn không gian tinh thể. Bọn họ truy đến nơi đây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đạt được ô trí trên người nhất tôn không gian tinh thể. Tiểu tử này nhưng thật ra rất rào hoạn. Man long phân phẫn hận kêu lên. Ta đã sớm qua, hướng đem tiểu tử kia bắt, hiện tại đi đâu mà tìm người. Thiên Nguyên quảng mặt lại, lạnh lùng nói, ô trí trên người vị này không gian tinh thể, hơn nữa cái này tiểu thế giới không gian tinh thể, chúng ta nhất định phải toàn bộ đạt được. Cự vô phách kiên định nói rằng, ô trí trên người vị này không gian tinh thể còn dễ nói, cuối cùng cũng có một cái phương hướng, thế nhưng cái này tiểu thế giới không gian tinh thể ở đâu? Cho tới bây giờ, còn không người phát hiện. Không có bị phát hiện cũng là một cái tin tốt, tối thiểu nói rõ mà vực phương diện cũng không có được vị này không gian tinh thể, chúng ta liền có cơ hội. Tứ đại thánh giai tứ cấp cường giả liên thủ, nếu như muốn cướp đoạt nhất tôn không gian tinh thể quá dễ dàng. Bốn người cách đó không xa, một chỗ bí ẩn chỗ, Tô Chí đem tứ nhân toàn bộ nghe vào trong hai. Chỉ thấy hai con mắt của hắn trong bộ phát ra sáng quắc qua minh, cực kỳ kinh người. Thế nhưng, mỹ mắt của hắn rủ xuống, lại đem tia sáng kia toàn bộ ẩn nút. Muốn cướp đoạt không gian của ta tinh thể. Chọc giận ngươi ta, cho các ngươi không chiếm được nhất tôn không gian tinh thể. Tô Chí hung hăng kêu lên. Cái này tiểu thế giới không gian tinh thể còn không có bị phát hiện sao. Đã như vậy, ta đây liền xin vui lòng nhận cho. Hắn ở trong lòng thầm nhũ đứng lên. Không gian tinh thể có thể là đồ tốt, không có nhân sẽ ngại nhiều. thân vực cùng ma vực đệ tử tìm không được không gian tinh thể, lại không có nghĩa là ô trí cũng tìm không được. Hắn có vật thành phẩm nêu lên phần mềm hậc, chỉ cần không gian tinh thể xuất hiện ở hắn phụ cận, tất nhiên có thể phát hiện. Đợi thần vực liên minh đệ tử quét dọn xong chiến trường, toàn bộ sau khi rời đi. Ô trí từ chỗ tối đi tới, sau đó thi triển ra tử huyền thân pháp, hóa thành nhất đạo thanh phong, hướng xa xa bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở toàn bộ trong tiểu thế giới lung tung không có mục đích phi hành. Mà hắn, con mắt, lại chăm chú nhìn chằm chằm trong đầu phần mềm hậc, chỉ cần có sở nêu lên, đã nói lên tìm được không gian tinh thể. Vô luận là thần vực liên minh, còn là ma vực đệ tử, đều đã tới cái này tiểu thế giới không ngừng thời gian, bọn họ nếu đều không có tìm được không gian tinh thể đám người tồn tại cũng chỉ có một giải thích, cái này tiểu thế giới không gian tinh thể cũng không phải lộ vẻ lộ bên ngoài. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào phần mềm hắc. Trong nháy, hắn đã tại cái này tiểu thế giới phi hành 3 ngày. 3 ngày trôi qua, hắn vẫn là không có tìm được không gian tinh thể. Bất quá, trong 3 ngày này, hắn nhưng thật ra nhận hàng không ít bắt cấp, củ cấp thảo thuốc. Hắn là một cái luyện đan sư, chỉ phải lấy được đầy đủ thảo thuốc là có thể luyện chế ra cường đại đạn dược. Phải biết rằng Hắn hiện tại đã là tiếp cận thánh giai luyện đan sư. Nô, ta nhớ được tử huyền động trong phủ có một trương đan vương, có thể nhanh hơn thánh giai tu giả hấp thu nguyên khí tốc độ. Hiện tại ở không gian tinh thể cũng không nhất thời vội vã, ngược lại là có thể luyện chế một phen. Âu Chí lần thứ hai tìm một núi động. sau đó bắt đầu luyện đan đứng lên. Loại này đan thuốc gọi thánh hóa đan, là thánh giai tu giả tu luyện chuẩn bị đan thuốc, chỉ có thánh giai tam cực sau đó mới có thể dùng. Ở thượng cổ thời kỳ. Tu giả một ngày tiến nhập thánh giai tam cực là có thể từ tông môn lĩnh thánh hóa đan tu luyện, còn như thánh hóa đan đan vương sớm đã ở thượng cổ thời kỳ thất truyền. Sở dĩ Huyền Linh Đại Lục khi thì cũng gặp phải mấy viên thánh hóa đan, lại toàn bộ đều là thượng cổ di lưu xuống, phi thường chân quý, mà bây giờ ô Chí chuẩn bị luyện chế chính là chỗ này loại đan thuốc. Minh sắc thánh hóa đan cần thảo thuốc, Ô Chí toàn bộ bộ tướng bên ngoài lấy ra. Di, Ô Chí đột nhiên khẽ di một tiếng, khi hắn chữa vật nguyên giới trùng còn nằm một gốc cây thần giai thảo thuốc, chính là ngộ không lan hoa. Mấy ngày nay bận về việc, buôn sóng. Nhưng thật ra nói bụi cây này thần giai thảo thuốc quên, long bàn tay nhất chuyển, bụi cây kia thần giai thảo thuốc xuất hiện ở trong tay. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, lại đem thảo thuốc trả về. Thần giai thảo thuốc chân quý dị thường, nếu như trực tiếp dùng, thực sự quá lãng phí. Nếu như đem luyện thành đan thuốc nói, giá trị càng cao. Chỉ là hắn bây giờ luyện đan trình độ còn có chút thấp. Thần giai thảo thuốc thuốc tính không còn cách nào hoàn toàn kích phát ra ngoài. Trước luyện chế thánh hóa đan đi. Thánh hóa đan mặc dù là thánh giai đan thuốc, nhưng là đối với Ô Chí mà nói cũng không có quá lớn chật trở. Nửa ngày, hắn luyện ra thập lô đan thuốc, tổng cộng 60 miếng thánh hóa đan. Cái này thánh hóa đan cùng to như đầu nành tiểu, rồi lại một cổ mùi thơm đậm đà to khắp, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng. Thử trước một chút hiệu quả. Ô Chí nuốt nước miếng, nói thánh hóa đan nhét vào trong miệng. Cái này thánh hóa đan vào miệng tan đi, một cổ hêm ái năng lượng ở trong người lưu truyền. Ô trí vận chuyển tử huyền pháp, rõ ràng cảm giác được công pháp so với trước đây nhanh gần 5 phần 10. Thật là lợi hại đạn dược, nếu như dựa theo này tốc độ, không bao giờ một tháng, chỉ sợ ta là có thể tấn thăng đến thánh giai tứ cấp. Ô trí hưng phấn không thôi, lại không thể lãng phí một viên đan thuốc. Lại là nửa thiên thời gian đi qua, thánh hóa đan thuốc hiệu toàn bộ tiêu thất. Mà lúc này, ô Chí rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình để thăng một đoạn nhỏ. Thật là lợi hại đàn thuốc. Tô Chí hưng phấn không thôi. Hắn hận không thể tiếp tục dùng đàn thuốc, đem tu vi để thăng tới thánh giai tứ cấp. Thế nhưng hắn cũng biết không có thể làm quá gấp, dù sao hắn mới vừa tấn thăng đến thánh giai tam cực mà thôi. Hiện tại đi tìm không gian kết tinh, sau đó liền bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tô Chí thân hình thoát một cái, từ núi động trung tiêu thất. Hắn bây giờ đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Chương 815 Tô Đan Hồng Luyện chế ra thánh hóa đan, ô trí trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn lại bắt đầu đánh còn lại đan thuốc chú ý. Từ huyền động bên trong phủ, có số lớn đan phương, còn có này đối với thánh giai tu giả chỗ hữu dụng, Ô trí bắt đầu rơi vào trầm tư. Từ huyền động bên trong phủ đan phương thực sự nhiều lắm, mặc dù là hắn, cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Thân tùy đan, phá thể đan, hóa cảnh đan, cái này ba loại đan thuốc hiện tại cũng có thể sử dụng. Rất nhanh, ô trí tìm ra ba loại đan phương. Trong đó, thần thủy đan có thể giúp tu giả cô động thần hồn, tu giả tiến nhập thiên giai phía sau, thần hồn thay đổi càng trọng yếu hơn, tiến nhập thánh giai phía sau, thần hồn cũng nhận thức tu giả một loại không thể thiếu thủ đoạn. Phá thể đan có thể giúp tu giả cô động thánh thể, khiến tu giả thân thể thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Hóa cảnh đan, có thể trực tiếp trợ tu giả đột phá một cảnh giới, bất quá chỉ có tấn thăng đến thánh giai trung kỳ sau đó mới có thể sử dụng, hơn nữa, chỉ có thể đột phá thánh giai trung kỳ cảnh giới như. Thánh giai cấp 4 tu giả dùng Hóa cảnh đan sau đó, có thể trực tiếp tấn thăng đến thánh giai ngũ cấp. Bất quá, nếu như thánh giai cường giả cấp 6, dùng Hóa cảnh đan cũng không có bất kỳ tác dụng. Cái này ba loại đan thuốc đều là thánh giai đan thuốc. Hơn nữa Thánh hóa đan chính là thượng cổ thời kỳ thánh giai tu giả chuẩn bị đan thuốc. Đương nhiên, hiện tại cái này bốn loại đan thuốc đan phương đều đã đánh rơi, toàn bộ huyền linh đại lục cũng rất ít xuất hiện cái này bốn loại đan thuốc. Đợi ta đoạt đến không gian tinh thể, Lập tức bế quan luyện chế những thứ này đàn thuốc. Sau đó một lần hành động đột phá đến thánh giai tứ cấp, lại dùng hóa cảnh đan, trực tiếp tiến nhập thánh giai ngũ cấp. Ô chí trong con ngươi lóe ra sáng quắc quan mang, đó là một loại mánh liệt dạ tâm. Sau đó, thân hình của hắn nhoang lên, từ núi kia động bên trong lao tới, lần thứ hai ở toàn bộ trong tiểu thế giới qua lại. Xem sách chuyện mời được ảm 26825, ảm 33457, ảm 31958, ảm hai trăm ba mươi lăm 119, mươi bảy Ảm ba trăm năm mươi tám hai 97, tám Ảm ba trăm 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Rất nhanh, hắn liền gặp phải một ít tu giả, từ những người này đàm luận chung, hắn đạt được một tin tức, không gian tinh thể lại vẫn không có bị tìm được. Đối với ô trí mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Xem ra, suy đoán của ta không có sai, cái thế giới này không gian tinh thể tất nhiên là ẩn nút. Ô trí ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn có vật thành phẩm nêu lên phần mềm hậc, vô luận không gian tinh thể có phải là hay không ẩn nút đối với hắn đều là giống nhau. thân hình của hắn chớp động, bắt đầu thăm dò này không có đi qua địa phương. hắn tìm kiếm không gian tinh thể dựa vào là vật phẩm nêu lên phần mềm thực, nhìn như không mục đích gì phi hành trên không trung. kỳ thực cũng đang tiến hành thảm trải nền thức tìm kiếm. Ừ. đột nhiên, ô Chi chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, tựa hồ bị người theo dõi. hắn đột nhiên đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, nhưng hậu lai đến một cái vắng vẻ đỉnh núi, xuyên thấu qua tiểu địa đồ phần mềm thực hắn phát hiện một cái điểm màu lục đang nhanh chóng hướng bên này bay tới, quả nhiên bị người theo dõi. ô trí trong con ngươi bắn ra nhất đạo minh quang, hàn ý u mị. hắn hai tay chấp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn chân trời vân hải, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. vậy cùng tung hắn tu giả, rất nhanh thì đi tới phụ cận, bất quá lại chưa từng xuất hiện, rất xa ẩn tàng tại ám chỗ. người theo ta đến nơi đây, nhưng bây giờ ẩn nút, rốt cuộc có mục đích gì? ô trí thản nhiên nói, lại vẫn nhìn chân trời vắng vẻ không tiếng động, Hắn giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ô trí thản nhiên cười, nếu đến, cần gì phải ẩn giấu. Người quả thực không đơn giản. Vậy cùng tung mà đến tu giả xác định ô trí không phải lừa hắn, từ chỗ tối đi tới. cước bộ của hắn nhẹ, thanh âm kia cũng là mềm nhẹ không gì sánh được. Ô trí quay đầu nhìn lại, khuôn mặt kinh dị chi sắc. Dĩ nhiên là ngươi. Cái này cùng tung mà đến. Ngươi, dĩ nhiên là ma vực đệ tử Tô Đan Hồng. Cái kia giữa hai hàng lông mày có độc hạt con dấu người đẹp. Ô Chí từng suy đoán, cái này cùng tung mà đến người có thể là quỷ gỗ dầu, cũng có thể là thiên nguyên, hắn thậm chí còn suy đoán là Hàm đan, làm thế nào cũng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là Tô Đan Hồng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T làm sao? Chứng kiến ta rất giật mình. Tô Đan Hồng hướng về phía ô Chí tự nhiên cười nói, tựa như trăm hoa nở rộ một dạng, khiến ô Chí trong lòng đống nhiên sáng ngời thế nhưng giữa hai hàng lông mày độc hạt dấu ấn lại thời khắc nhắc nhở Âu Chí cái này đàn bà có thể là ma vượt đệ tử a quả thật có chút nghĩ không ra Âu Chí nhìn từ trên xuống dưới đối phương ánh mắt kia không có chút nào bảo lưu khiến tô Đan Hồng hơi nhíu mày người chẳng lẽ không biết dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chăm một cái đàn bà xem là một loại rất không lễ phép sự tình sao tô Đan Hồng lạnh giọng nói rằng Âu Chí thấy buồn cười nhưng thật ra ta lỗ mãng. hắn ấy nói rằng Thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn thượng, lại không cảm giác được bất luận cái gì ấy nấy. Ngươi theo dõi ta là mục đích gì? Không đợi nàng tức giận, ô chí một mạch tiếp hỏi. Rất đơn giản, nói cho ta biết cái thế giới này không gian tinh thể ở nơi nào. Hoặc là giao ra không gian của người tinh thể. Tô Đan Hồng rất là trực tiếp nói rằng, khiến ô chí cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ta nếu như biết không gian tinh thể ở đâu, sớm đã đem hắn đoạt làm hữu dụng, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Ô chí suy cười một tiếng. Tô Đan Hồng thật sâu liếc hắn một cái, đã như vậy, vậy đem không gian của ngươi tinh thể giao ra đi. Nàng hoàn toàn liền là một bộ đương nhiên su thế. Ngươi tựa hồ ăn chắc ta. Tô Chí mắt lẽ quét mắt nàng. Ngươi cho rằng còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao. Tô Đan Hồng nụ cười rất là sán lạ. Tô Chí chỉ là một thánh giai tam cực tu giả, mà nàng cũng thánh giai tứ cấp, ở nàng tâm lý, đúng là ăn chắc Tô Chí. Tô Chí cũng cười, nụ cười của hắn đồng dạng phi thường sán lạ chứng kiến nụ cười của hắn, tô đan hồng nhũ không nói, âm thầm lại bảo trì cảnh giác, trong cơ thể nguyên khí tản mát ra đồng bộ khí độ, chỉ cần ô trí muốn chạy trốn, nàng sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. đối với động tác của nàng, ô trí chỉ khi không có thấy. ta rất muốn thử xem thánh giai tứ cấp cường giả rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. ô trí đột nhiên nói rằng, từ trên người của hắn buộc phát ra vô cùng chiến ý, tựa hồ có thể phá tan toàn bộ phía chân trời. tô đan hồng trong con ngươi hiện lên kinh dị chi sắc, sau đó. Trong tay của nàng xuất hiện một cây đoàn kiếm, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường. Đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, tô đan hồng thân hình lóe lên, một mạch hướng ô trí nhào qua. Thân pháp của nàng kỳ, quỷ, khiến cho người khó có thể cân nhắc. Cùng nàng tương đối, người mãi mãi cũng không còn cách nào đoán được của nàng công kích từ chỗ nào bắt đầu. Ô trí trong mắt lóe lên kinh dị chi sắc. Từng cái thánh giai tứ cấp cường giả đều có mình chỗ độc đáo, từng cái thánh giai tứ cấp cường giả cũng sẽ không đơn giản. Ô Chí đã khởi tinh thần, đem tự huyền thân pháp triển khai. Nếu tô đan hồng thân pháp quỷ dị khó lường, hắn hay dùng cùng nàng chu toàn. Hắn am hiểu nhất chính là thân pháp cùng tốc độ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa không trung hai bóng người không ngừng dây dưa. Tô đan hồng thân pháp lấy kỳ, quỷ nội sưng, mà Ô Chí thân pháp giống như là gió, phiêu dạt, rất nhanh. Ô Chí tuy là chỉ có thánh giai tam cực, cùng tô đan hồng giữa chiến đấu không chút nào không sợ hãi. Ha ha, thông khoái. Thân hình của hắn một đãng. Như một trận gió một dạng, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, khiến Tô Đan Hồng khiếp sợ không thôi. Trưng 816, chiến đấu Tô Đan Hồng. Thân hình của hai người trên không trung không ngừng giao sai, Tô Đan Hồng cũng càng ngày càng sợ. Ô trí tốc độ thực sự quá nhanh, hai người đấu đến bây giờ, nàng thậm chí ngay cả ô trí góc áo cũng không có đụng tới. Điều này sao có thể? Nàng thế nhưng thánh giai cấp 4 cường giả A. Hô! Đột nhiên, thân hình của nàng lóe lên, rất xa lui ra ngoài, kinh dị nhìn ô trí. Vì sao dừng lại? Tô Chí cười nhìn đối phương. Ngươi có thể cấp giật đến nhất tôn không gian tinh thể, xem ra cũng không phải là may mắn. Tô Đan Hồng thật sâu nói rằng. Tô Chí cười không nói, hắn lại làm sao chỉ đạt được nhất tôn không gian tinh thể. Ngươi mặc dù là thánh giai cấp 4 cường giả, thế nhưng tốc độ không co ta nhanh, ngươi không còn cách nào đánh bại ta. Tô Chí tràn đầy tự tin nói rằng. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào biết được thánh giai trung kỳ tu giả cường đại. Ta để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Vừa nói, một cổ mênh mông không gian chi lực từ tô đan hồng trên người đã giặc ra. Thánh giai trung kỳ cường giả không gian mầm móng đã mọc dễ nổi mầm, không gian chi lực sọt xuyên qua toàn thân, khiến sức chiến đấu của bọn họ vô cùng cường đại. Nếu nói là thánh giai tam cực tu giả không gian chi lực là một dòng sông nhỏ mà nói, thánh giai tứ cấp cường giả không gian chi lực chính là một cái đại hải. Giữa hai người trên lệch có cách biệt một trời. Sở dĩ thánh giai ba người cực mạnh muốn vượt cấp khiêu chiến. Độ khó căn bản không phải nhỏ tí tẹo. Đây cũng là tô đan hồng tự tin căn bản. Nhìn hạo đáng không gian chi lực từ tô đan hồng trên người trào hiện ra, ô trí trên mặt của lộ ra có chút hăng hái biểu tình. So với không gian chi lực sao? Hắn bây giờ không gian cây giống đã có thành người đồ sộ, căn bản cũng không phải là tô đan hồng có thể so sánh. Khổng lồ không gian chi lực hướng ô trí đẻ ép đi, ô trí không gian trung quanh đều ở văn mèo, tựa hồ muốn hắn nghiền ép thành người khô. cường đại kia không gian ràng buộc khiến hắn có loại hít thở không thông cảm giác. Cái này tô đan hồng thực lực quả thực cường đại. Nàng loại này không gian chi lực phương pháp sử dụng, nhưng thật ra cùng không gian của ta nước sát phần mềm hoặc tương tự, bất quá lại không có không gian nước sát bạo liệt. Ô Chí một bên phân tích đối phương công kích, trong cơ thể không gian chi lực cũng bắt đầu chen chúc ra. Mên ngông không gian chi lực vừa, hắn lập tức cảm thấy thân thể một trận ung dung, đem tô đan hồng công kích bước trở lại. ầm, Hai người không gian chi lực trên không trung đụng vào nhau phát sinh kịch liệt tiếng nổ lùng đùng. Chỉ thấy ở Ô Chí chu vi, vô hình sóng động hướng bốn phía đã giao động ra đi, trên không trung quần cuộn nổi lên đạo vẻ sóng gợn. Tô Đan Hồng bị cường đại kia trùng kích chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ô Chí trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu, xem ra, thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm. Ngươi không gian chi lực làm sao có thể hùng hậu như vậy? Tô Đan Hồng hãy còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ không biết thiên ngoại hữu thiên sao? Ngươi hận dấu tu vi, tô Đan Hồng vẫn nhìn chòng chọc vào ô trí. Ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Ngươi cũng tiếp ta một chiều thử xem. Vừa nói, ô trí trực tiếp mở ra không gian nước sắt phần mềm hất, một cổ vô hình sóng động trên không trung nương tụ, sau đó hướng tô Đan Hồng cuộn sạch đi. Chỉ thấy ở tô Đan Hồng chu vi không gian kia một chút sụp xuống, tràn ngập bạo liệt khí tức, tựa như muốn xé rách tất cả. Không gian này nước sắt không chỉ có chói buộc tác dụng, chủ yếu nhất vẫn là lực công kích. Cảm thụ được không gian ràng buộc, Tô Đan Hồng lần thứ hai khiếp sợ. Hắn vội vã vận chuyển không gian chi lực. Ngăn cản ràng buộc, đồng thời, thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Hắn mơ hồ cảm giác được trong không gian ẩn chứa sát cơ, để cho nàng có loại kinh hãi nhục thân nhạy cảm giác. Chỉ là, nàng trung quanh cả phiến thiên không đều rơi vào không gian ràng buộc trong, để cho nàng như rơi vào vũng bùn, đi đi rất là gian nan. Đúng lúc này, không gian nứt giết uy lực chân chính buộc phát ra. Từng đạo không gian chi nhận hướng nàng cuộn sạch đi, trong nháy mắt đưa nàng bà phủ. Tô Đan hồng sắc mặt đại biến, khổng lồ chân nguyên lực tràn ngập quanh thân, ngay tại lúc đó, ở sau lưng của nàng hiện ra nhất đạo to lớn huyết mạch chân dung. Đó là một đóa to lớn tươi mới diễm hồng hoa. Đỏ rượu nhân mắt, chủ yếu nhất là, ở đâu hồng hoa trên dĩ nhiên bỏ một con to lớn độc hạt, thật dài đuôi cánh rượng đứng lên, tùy thời đều có thể cắn người khác. Cương đại huyết mạch chi lực hiện lên, cùng không gian chi lực giao trước cùng một chỗ ở trước người của nàng hình thành nhất đạo che đậy rầm rầm rầm từng đạo âm thanh truyền đến cũng không gian chi nhận đánh vào che đậy thượng thanh âm sau đó tô đan hồng mượn cơ hội liên tiếp lui về phía sau đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng rốt cuộc thoát ly không gian chi nhận tác cổ người rốt cuộc là tu vi gì tô đan hồng kiêng kỵ nhìn ô trí thân tình rất là cảnh giác người cứ nói đi ô trí tự tiếu phi tiếu thấy vậy tô đan hồng sắc mặt thay đổi âm trầm đứng lên Âu Chí đồng hồ hiện ra không gian chi lực, thậm chí siêu việt thánh giai tứ cấp, nhưng là của hắn chân nguyên tu vi cũng chỉ có thánh giai tam cực, điểm này không còn cách nào lừa gạt tô đan hồng, cho nên hắn mới có thể hoài nghi. Thiếp ta một chiêu nữa, tô đan hồng sắc mặt nghiêm trọng, đoạn kiếm trong tay tản mát ra kia sáng yêu dị. Chỉ thấy thân hình của nàng khẽ động, cả người trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đi tới ô chí trước người của, đoạn kiếm kia lấy cực kỳ gian xảo chuyên góc độ, hướng ô chí trái tim đâm tới trên đoạn kiếm kia uy lực có tài không chế, lại sao động không nứt, tràn ngập lực uy hiếp. Chủ yếu nhất là, một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, ẩn chứa không gian thần thông. Ô Chí cũng bị một kiếm này dọa cho giật mình. khi đoạn kiếm kia gần đâm trúng ô Chí thân thể lúc, đột nhiên buộc phát ra uy lực cường đại, cực kỳ kinh người. vội vội vàng vàng gian, ô Chí thân thể liền lùi lại, cả người như một trận thanh phong một dạng, trong nháy mắt phiêu thối. dù vậy, hắn ngực trước quần áo vẫn bị công kích dư song khoé thành phân vụn. Một kiếm này không chỉ có nhanh, hơn nữa cường đại tột cùng. Một kiếm không trúng, tô đan hồng không chút nào ham chiến, thân hình thoát một cái, cả người như một đạo ảo ảnh một dạng, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy đi. Tiểu huynh đệ thực lực kinh người, ta cũng không cần không gian của ngươi tinh thể. Ô trí đã cho thấy thực lực cường đại, nàng tuy là còn không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng biết, bằng vào ô trí tốc độ, hắn rất khó lưu lại ô trí. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đâu dễ dàng như vậy. Ô trí lạnh rên một tiếng chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, một hàn mang đột hiện, một mạch hướng trốn chui xa tô đan hồng bắn đi. cái này nhất đao nhanh đến cực hạn, chủ yếu nhất là trong đó còn dung nhập không gian chi lực, tựa như trong nháy mắt liền đến tô đan hồng phía sau. tô đan hồng cảm thụ được một khẩu nguy hiểm, trong lòng hoảng sợ, lúc này muốn ngăn cản đều đã không kịp, bởi vì ô chi cái này nhất đao tốc độ thực sự quá nhanh. thời khắc mấu chốt, nàng cứng rắn xanh xanh hướng hai bên trái phải mượn tiền hai thốn, lẽ qua chỗ yếu hại chỗ. Phi đao bắn vào Tô Đan Hồng đầu vai, bị bám một chùm tiên huyết. Tô Đan Hồng cắn răng nhịn xuống, sau đó Trừng Ô chí liếc mắt, lần thứ hai triển khai thân pháp, hướng xa xa bỏ chạy. Ngày hôm nay ban tặng, ta nhớ hạ. Thanh âm êm dịu trên không trung trở về đảng. Lại có một loại linh ý. Chương 817, Đấu Thiên Nguyên. Tô Đan Hồng bại trốn, thậm chí còn bị bản thân bắn tổn thương. Thế nhưng Ô chí lại không có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại toàn thân buộc chặt, vẫn duy trì đề phòng. Xem đủ Ra đi." Ô Chí Thản nhiên nói. Thế nhưng, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, lại không có có phản ứng chút nào. "Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta đem ngươi bắt tới hay sao?" Ô Chí thanh âm dần dần trở nên lạnh, ánh mắt lại nhìn phía một chỗ tỉ mỉ bụi cỏ. Hắn đây là đang nói cho đối phương biết, hắn cũng không phải bắn tên không đích, mà là quả thực biết đối phương chỗ ẩn thân. Một đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ phi bắn ra, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, chớp mắt liền đến Ô Chí phía trước cách đó không xa. Thế nhưng Đối với tốc độ của người này, ô Chí lại ở tâm lý thản nhiên cười. Ngươi thực sự quá làm người ta giật mình. Thiên nguyên lãnh đạm nhìn ô Chí, khắp khuôn mặt là biểu tình kỳ quái. Nói ra mục đích của ngươi. Ô Chí không nhịn được mở miệng, đối với cái này thiên nguyên, hắn không có bất kỳ hảo cảm. Có một tính. Bất quá có một tính người thường thường chết đều tương đối nhanh, mục đích của ta ngươi nên rất rõ ràng, trái lại giao ra không gian tinh thể, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thiên nguyên tán thán một tiếng. Sau đó trực tiếp nói Hắn tới đây, chính là là không gian tinh thể Khi nhiệt, trong lòng của hắn còn có nghi hoặc Ô trí rốt cuộc là như thế nào phát hiện hắn Hắn tự vấn, mình giấu kín thủ đoạn còn không có thấp như vậy kém Ngươi đã thấy ta và Tô Đan Hồng giữa chiến đấu Ngươi lại vẫn tự tin như vậy Ô trí ngược lại kỳ quái, nghi ngờ nhìn thiên nguyên Tô Đan Hồng là thánh giai cấp 4 cường giả Hai người thiên nguyên cũng là thánh giai thánh giai tứ cấp Ngươi thực sự cho rằng đánh bại Tô Đan Hồng Thiên Nguyên suy cười một tiếng, theo ta hiểu rõ tình huống, Tô Đan Hồng ít nhất còn có hai cái tuyệt chiêu, chỉ là nàng không dám liều mạng mà thôi. Đối với lần này, Tô Chí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy còn ngươi? Ngươi liền tự tin có thể lưu ta lại. Hắn và Tô Đan Hồng chiến đấu không lâu sau, cái này Thiên Nguyên liền đến, khi hắn vừa mới xuất hiện lúc, Tô Chí liền đã phát hiện hắn, mà khi đó, bản thân đang cùng Tô Đan Hồng chiến kích liệt. Tô Đan Hồng có thể là ma vực đệ tử, thần vực liên minh đệ tử gặp phải. Phải hợp lực đánh chết chi. Ngươi vừa rồi lại ẩn nấp ở bên cạnh không ra tay, lẽ nào sẽ không sợ ta đem chuyện này thống xuất khứ sao? Ngươi cho rằng ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi. Hơn nữa, ngươi nhận thức vì người khác sẽ tin tưởng ngươi mà nói. Thiên nguyên liên tục cười lạnh. Đã như vậy, ngươi vì sao còn không ra tay? Ta tự cấp ngươi cơ hội, mục đích của ta chỉ có không gian kết tinh, chỉ cần ngươi trái lại giao ra không gian kết tinh, ta sẽ không làm khó ngươi, dù sao giữa chúng ta không có quá hận thù sâu. Thiên nguyên một bộ đương nhiên su thế, khiến ô trí không còn gì để nói. Ra tay đi, khiến ta nhìn người một chút bằng hai hàng lông mày tự tin như vậy. Ô trí lạnh lùng nhìn hắn, cái này thiên nguyên quá tự cho là đúng. Lấy hắn thực lực trước mắt, thật đúng là không e ngại thánh giai cấp 4 cường giả. Vừa rồi đánh một trận, tô đan hồng còn có tuyệt chiêu không có thực chiến, mà hắn biết rất rõ ràng âm thầm có người dình, há lại sẽ không có bảo lưu. Long bàn tay của hắn nhất chuyển, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, tản mát ra nồng đậm hàn ý. Ô Chí đã từng xem qua Thiên Nguyên xuất thủ, hắn mặc dù chỉ là thánh giai tứ cấp cường giả, thế nhưng đối với không gian chi lực lĩnh ngộ lại phi thường sâu, hơn nữa, kiếm pháp của hắn cũng rất khủng bố. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Chuyền của tôi nét. Thiên Nguyên nộ rên một tiếng, không gian chi lực trào hiện ra, ngưng tụ nơi tay trưởng trong lúc đó, sau đó đông nhiên hướng Ô Chí đập tới. Bàn tay khổng lồ không ngừng trên không trung hiển diệt, tản mát ra uy thế cường đại, tựa như chưởng khống toàn bộ thiên địa. Tán Ôn trí trực tiếp khẽ quát một tiếng, trong tay trường đao bổ ra, ở trường đao mặt ngoài, đồng dạng có không gian chi lực hiển diện, không chút nào kém hơn Thiên Nguyên. Ung ung, trường đao bổ ra nhất đạo đao mang, chém ở Thiên Nguyên trên lòng bàn tay, bộc phát ra kịch liệt xoay động, chỉ thấy chung quanh không gian chi lực không ngừng vặn mẹo. Vậy do không gian chi lực ngưng tụ bàn tay to thực sự tán loạn. Cùng lúc đó, từ Thiên Nguyên hông của Gian lóe ra nhất đạo tinh mang, hàn tinh một chút, trên không trung liên thiểm một mạch hướng ô chi toàn thân yếu hại trùng tới, một kiếm này công kích rất là sắc bén, lấy điểm cung mặt, cho thấy thiên nguyên cường đại kiếm pháp. ô chi huy động trường đao trong cơ thể không gian chi lực tỏ khắp ra, phong trị ý cảnh tác dụng ở trường đao trên, khiến trường đao công kích nhanh đến cực hạn. đinh đinh đang đang, một trận tiếng binh khí va chạm vang lên, thiên nguyên đâm ra công kích dĩ nhiên toàn bộ bị ô chi đỡ được, thân hình của hai người chấp động, trên không trung lấy khoái kích nhanh, kiếm đến đao quên, chiến phi thường kích liệt. Ô Chi tuy là chỉ có thánh giai tam cực, không chút nào không rơi vào hạ phong. Gió cuốn mây tan, băng bạo nổ thiên hạ, băng phong nạo khí chém, băng phong chiến thiên, băng phong phá thương gung, từng chiêu đao pháp sử xuất, khiến Ô Chi đối với Tử Huyền Đao Pháp có càng sâu sắc hơn lý giải. Theo đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, hắn phát hiện cái này Tử Huyền Đao Pháp chỉ có dung nhập không gian chi lực mới có thể buộc phát ra huy lực chân chính. Nhất là một chiêu kia băng phong phá thương gung, chú ý đối với không gian chi lực hoàn mỹ vận dụng. Hắn trước đây chỉ là khó khăn lắm lĩnh ngộ ra tóc mà thôi, bây giờ cùng Thiên Nguyên một phen liên khiến hắn đối với một chiêu này đao pháp có khắc sâu lý giải. Băng phong phá thương khung, Ô Chi khẽ quát một tiếng, trường đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang, không gian chi lực tràn ngập, chém phá hư không, tựa như muốn đem cái thiên địa này sẽ rách một dạng, cùng bá không gì sánh được. Ngang ngược nhất đao, nhất đao ra, trong trời đất không gian chi lực chen chúc mà tụ, một đường thật dài đao mang tỏ khắp không trung, bá liệt tột cùng cảm thụ được ô chi cái này nhất đau mạnh mẽ thiên nguyên dĩ nhiên không dám đón đỡ thân hình chớp động nhanh chóng bay ngược về phía sau ầm trong hư không trực tiếp bị xé nứt ra một đường thật dài trong miệng một vùng không gian không ngừng sụp xuống sau đó lại lần nữa ngưng tụ thiên nguyên thân hình ở bên kia xuất hiện hơi có chút chật vật trên mặt của hắn hiện lên một nỗ sắc trường kiếm trong tay lần thứ hai bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang tựa như một tấm lưới một dạng hướng ô chi cháo đi qua giữa không trung Toàn bộ đều là kiếm ảnh đang lóe lên, đem hư không hoa xuất ra đạo đạo vết tích. Cái này trong kiếm quang, tràn đầy nồng nặc không gian chi lực, phong tỏa một mảnh nhỏ hư không. Âu Chi triển khai Tử Huyền Thân Pháp, ở đâu trong kiếm quang xuyên toa, tựa như một trận thanh phong mở dạng. Những kiếm mang đó xoa thân thể hắn, dĩ nhiên không thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may. Sau lưng Thiên Nguyên, đột nhiên hiện ra huyết mạch trần dung, huyết mạch chi lực hảo đẳng, khiến uy lực của kiếm pháp càng thêm mạnh mẽ. Đâm rồi. Ô Chí thân hình bắt đầu tối nghĩa đứng lên, trên người tức thì bị kiếm mang vạch ra rất nhiều chỗ rách. Không phải chỉ có ngươi có huyết mạch chi lực. Ô Chí nộ rên một tiếng, một đem trường đao từ sau lưng của hắn nổi lên. Cái này sẽ là của ngươi huyết mạch. Ha ha. Nhìn thấy Ô Chí huyết mạch chân dung, Thiên Nguyên sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Sau lưng hắn huyết mạch chân dung bỗng nhiên bộc phát ra mênh mông huyết mạch chi lực, trong nháy mắt đem Ô Chí huyết mạch áp chế trở lại. Lại là huyết mạch cấp chế. Ô Chí trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cùng những thứ này vô tận tinh hải đệ tử thiên tài so sánh với hắn các loại huyết mạch cấp quá thấp, không làm sao được. Hắn trực tiếp đem năm loại huyết mạch toàn bộ thi triển ra, rốt cục để ở Thiên Nguyên huyết mạch áp chế. Thế vậy, Thiên Nguyên trên mặt của tràn đầy khiếp sợ, khiến Ô Chí tâm lý cân bằng một ít. Chương 818, Vườn Bực Thiên Nguyên. Ô Chí năm loại huyết mạch đều xuất hiện, nguyên ngông huyết mạch chi lực di tàn mát, rốt cục đem Thiên Nguyên huyết mạch áp chế xuống. Phỏng vấn. Ngươi dĩ nhiên giác tỉnh năm loại huyết mạch. Thiên Nguyên Khiếp sợ nhìn Ô Chí sau lưng năm loại huyết mạch, cảm thấy khó có thể tin. Chủ yếu nhất là, Ô Chí năm loại huyết mạch toàn bộ đều đạt được trạng thái viên mãn, cái này cũng có chút kinh người. Chứng kiến Thiên Nguyên biểu tình trên mặt, Ô Chí tâm lý rốt cục cân bằng. "Em gái ngươi, lão tử một cái huyết mạch không bằng ngươi, vậy năm loại huyết mạch đều xuất hiện, sáng ngủ các ngươi con mắt." Đối với Thiên Nguyên mà nói, Ô Chí không để ý tới, trên người bộc phát ra hết sức kinh người khí tức sóng động. Hai người vận chuyển huyết mạch chi lực, lần thứ hai đánh nhau. Thế nhưng, thiên nguyên cũng càng đánh càng kinh hãi, ô trí thực lực quá mạnh mẽ. Nên kết thúc. Đúng lúc này, ô trí đột nhiên quát lạnh một tiếng, khiến thiên nguyên trong lòng giật mình. Chỉ thấy ô trí mở ra chém liên tục phần mềm hậc, lần thứ hai quơ dao hướng ô trí chém tới. Nhất đạo ra, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đạo so với nhất đạo hung mãnh thiên nguyên tiếp được phía trước mấy đạo công kích, nhưng không cách nào sau khi nhận được mặt công kích bị đánh liên tục lui nhanh trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ chi sắc cái này hắn thấy hoàn toàn liền là không thể sự tình mà hết lần này tới lần khác là cái này không thể sự tình chân chính xuất hiện ta muốn giết ngươi thiên nguyên nổi giận phi thường từ trên người của hắn hiện ra cuồng bạo khí tức sóng động nhưng thấy trường kiếm trong tay của hắn khẽ múa khắp nơi thiên kiếm quang thiểm thước toàn bộ màn trời đều bị chiếu rọi xí bạch sắc bén kiếm mang pha thoái hư không đem không gian kia xé rách ra từng đạo vết rách Theo kiếm quang lưu chuyển, không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực không ngừng cuốn, đem một kiếm này uy lực thôi phát đến cực hạn. Kiếm thế ngập trời, không thể ngăn cản. Cái này kiếm mang quá dày đặc, dù cho Ô trí thân pháp nhanh đến cực hạn, đối mặt cái này kiếm mang cũng chỉ có lùi bước. Esjonje mi ẩn hủ ạ tản je la Esjonje. Thân hình của hắn chấp động, trò chơi ra tốc phần mềm học mở đến mức tận cùng, Tử Huyền thân pháp triển khai, như nhất đạo thanh phong mở dạng, về phía sau Phiêu đang đi. Kiếm quang tiềm thức đuổi theo Ô Chí thân hình toàn bắn ra. Thiên Nguyên một chiêu này kiếm pháp lực công kích rất là cường đại, đem hư không xé rách ra từng đạo thật dài chỗ rách. Thế nhưng, Ô Chí tốc độ cũng rất là cấp tốc, như gió như huệ, dĩ nhiên hoàn toàn tránh thoát trường kiếm kia công kích. Đột nhiên, khắp nơi không trung kiếm mang vỡ ra được, khiến một kiếm này uy lực càng thêm cường vài phần. Bạo liệt kiếm mang đem Ô Chí che phủ ở trong đó, tựa như muốn đem hắn thôn phệ. Ô Chí vũ động băng phong hàn liệt đao, ở trước người xây dựng ra một đạo vòng phòng ngự. Đinh đinh đang đang. Một trận giao tiếng vang truyền đến, này bắn hướng Ô Chí kiếm mang toàn bộ bị hắn đỡ được. Dù vậy, Ô Chí quần áo trên người vẫn có nhiều chỗ tổn hại. Diệt Thế kiếm. Thiên Nguyên kiếm pháp đột nhiên biến đổi, một cổ hủy diệt vậy khí tức từ trên trường kiếm tản ra. Tại nơi khắp nơi thiên kiếm mang chung, đột nhiên mọc lên nhất đạo ánh sáng sáng chói, Thiên Nguyên trong tay cầm kiếm, tựa như đến từ địa ngục sắt thần mở mộ dạng, một kiếm hướng Ô Chí đâm tới. Một kiếm này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí thoạt nhìn còn có chút thong thả thế nhưng ô Chí làm mất đi một kiếm này, Chung cảm thụ được đến từ sâu trong linh hồn uy hiếp, sự uy hiếp của cái chết. Hắn hang tóc chợt nổi lên, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có phụ xuống. Không gian nước sắt phần mềm hợp mở ra, Ô Chí sắc mặt văn mèo, ở trong lòng trải qua quát, không trung truyền đến nhất đạo vô hình sóng động, hướng Thiên Nguyên quận sạch đi. Nay cổ sóng động tràn đầy bạo liệt khí tức, có cường đại dàn bộc lực, đồng thời từng đạo không gian chi nhận hình thành, thắt cổ hướng Thiên Nguyên. Một chiêu kia kiếm pháp. Tại không gian ràng buộc phía dưới, trực tiếp dừng lại, nếu không có thể đi tới mảy may. Cùng lúc đó, không gian chi nhận không ngừng hướng trường kiếm kia xé rách đi qua, đem vắt thành phấn vụn. Ở hai người va chạm trung tâm, vô hình sóng động muốn bốn phía lan tràn đi ra ngoài, tựa như sóng lãng. Hai người không khỏi đồng thời hướng về sau lui nhanh. Người cũng tiếp ta một chiêu. Ô trí mới vừa ổn định thân hình, bạo nổ giống một tiếng, một cổ hung ác sát khí từ trên người của hắn hiện lên, chính là sát khí lĩnh vực. băng phong phá thương khung nhất đao ra, đao mang trùng thiên, nát bấy tất cả trở ngại. Ở đao mang trong, vô tận khí sát phạt tràn ngập, rất là bạo liệt, phong mang tất lộ. Đồng thời, chém liên tục phần mềm hặc khởi động, huyết ảnh công kích phần mềm hặc khởi động. Chỉ thấy khắp bầu trời trong, tất cả đều là đao quang kiếm thước, hướng thiên nguyên bao phủ xuống. Một chiêu này cơ hồ là ô trí mạnh nhất công kích. U ngùng, thiên nguyên vội vội vàng vàng lường đối, từ trường đao trên hiện ra mênh ngông lực đánh vào, đưa hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng, còn không có đợi hắn phản ứng kịp, mười đạo chém liên tục công kích tùy theo phủ xuống. Nhất đạo còn hơn nhất đạo, hung ác độc địa bá đạo. Trong trời đất không gian chi lực chen chúc tới, khiến ô chí công kích thay đổi cực kỳ cứng hãn. Thiên Nguyên trong lòng hãi dị không hiểu thậm chí không dám nhẹ tỏa kỳ phong mang. Sắt, sắt, sắt. Nhất đao ra, ô chí không có chút nào ngừng kinh doanh, lại là nhất đao tùy theo chém ra. Mười đạo chém liên tục công kích toàn bộ hướng Thiên Nguyên quận xả đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên bị đánh thủ dội vàng chân loạn. Bất quá, Ô Chí nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Công kích giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng chém xuống. Bang Phong phá thương khung lực công kích cực kỳ cường hãn, thế nhưng đối với nguyên khí tiêu hao cũng là phi thường to lớn, bất quá Ô Chí có tự động uống thuốc phần mềm hắc. Trong cơ thể nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, lập tức biết dùng đan thuốc bổ sung. Sở dĩ, Ô Chí căn bản cũng không sợ tiêu hao. Như vậy, Thiên Nguyên bắt đầu bị kích Hoàn toàn rơi vào ô trí công kích tiết tấu trong. Cùng ô trí đối chiến, một ngày rơi vào hắn công kích tiết tấu, như vậy rời bại vòng cũng sẽ không xa. Thiên nguyên nguyên bản còn tính toán đợi ô trí nguyên khí hao tổn vô ích, hắn lại thừa cơ đánh ô trí một trở tay không kịp. Hiện tại xem ra, nguyên khí của hắn đều phải hao tổn vô ích, ô trí lại như là người không có sao. Trong lòng của hắn kinh sợ giao thêm. Tiếp tục như vậy không được. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng, khổ tư đối sách. Liêu cái. Trường kiếm trong tay bộ phát ra vô cùng kiếm mang, đe o chí phần lớn công kích, nhân cơ hội này, thân thể hắn rất nhanh về phía trước đột tiến, dự định cùng Ô Chí liều mạng. Thế nhưng, thân hình của hắn mới vừa ở về phía trước mấy bước, liền nghe được phốc một tiếng, nhất đạo đao mang đã chạm vào thân thể hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau nhức, thân hình rất nhanh về phía trước đi nhanh. Ngắn cự liên ngắn, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo bị đao mang chém trúng mấy lần, mà hắn cũng rốt cục đột tiến đến Ô Chí phụ cận. Thế nhưng khiến hắn tuyệt vọng là ô Chi căn bản dự định cùng hắn liều mạng chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động khoảng cách giữa hai người lần thứ hai kéo xa chiến đấu lại nhớ tới khởi điểm Thiên Nguyên một mạch tức giận thổ huyết hắn cái này mấy đau xem như là nhặt không đối với lần này ô Chi cười nhạo liên tục Thiên Nguyên là Thiên Chi tiêu tử hắn sẽ dùng loại này chiến pháp đưa hắn sinh sinh dây dưa đến chết khiến hắn không có bất kỳ tôn nghiêm có loại giống như ta chân nước chân rào đánh như vậy nẹt tránh toán hảo hắn gì Thiên Nguyên nổi giận Quát lớn. Ngươi tại sao không nói đem tu vi của mình áp chế đến thánh giai tam cực à? Đối với hắn, Tô Chí thản nhiên cười. Thiên Nguyên không lời chống đỡ. Đến bây giờ hắn mới nhận rõ một sự thật, Tô Chí chỉ là thánh giai sơ kỳ tu giả, mà hắn cũng thánh giai trung kỳ. Thánh giai trung kỳ bị một cái thánh giai sơ kỳ tu giả có thể thảm như thế, hắn cảm thấy rất là bi ai. Chương 819, Thiên Nguyên bại tẩu, Hoang Lương sơn cốc. Tô Chí, đều là thần vực liên minh đệ tử, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Thiên nguyên rốt cục bắt đầu chịu thua. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí đã tiêu hao xem hơn phân nửa, nếu như còn như vậy hao tổn nữa, hắn khả năng sẽ bị sinh sinh dây dưa đến chết. Tuyệt đối không phải hắn muốn thấy kết quả. Hiện tại ngươi nói với ta đều là thần Vực liên minh đệ tử. Không cảm thấy có chút muộn sao. Ô Chí cười nhạo liên tục, trên tay công kích rốt cuộc lại nhanh hơn vài phần, khiến thiên nguyên khổ không thể tả. Ô Chí trên người có không gian tinh thể, hắn ỉ vào tu vi cao hơn ô Chí sâu muốn cấp giật Âu Chí không gian tinh thể, khi đó nơi nào sẽ nghĩ đến kết quả như thế. Hiện tại mắt thấy không địch lại, lại nói cái gì thần vực liên minh, quả thực thật là tức cười. Hơn nữa, thần vực liên minh chỉ là nhằm vào ma vực mà nói, dưới tình huống bình thường, cũng không cấm trong liên minh tu giả chém giết. Thiên nguyên sắc mặt có chút khó coi. Ngày hôm nay coi như ta nhận tài, Âu Chí, đối đãi lưu lại một đường, sau này hảo gặp lại, ngươi nếu như bức ta liều mạng, đến lúc đó chỉ biết lưỡng bại cầu thương. Thiên nguyên đâu cam lòng cho chết, khuất nhục cầu xin tha thứ. Ngươi nghĩ đánh thì đánh, muốn lui liền lui, nơi đó có tốt như vậy sự tình. Ngày hôm nay ngươi không đánh đổi khá nhiều, mơ tưởng bình yên rời đi. Ô chí lạnh rên một tiếng, nhất đao hợp với nhất đao, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Thiên nguyên dù sao cũng là thánh giai cấp 4 cường giả, tựa như thiên nguyên nói vậy, hắn nếu như liều mạng, ô chí trung quy muốn đánh đổi một số thứ. Dù sao, ô chí hiện tại chỉ có thánh giai tam cực tu vi. Thánh giai tam cực cùng thánh giai tứ cấp trong lúc đó có bản chất khác biệt. Hắn khả năng chiến thắng thánh giai tứ cấp cường giả, thế nhưng muốn giết một cái thánh giai tứ cấp cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở cái này trong tiểu thế giới, tất cả sự tình cũng có thể phát sinh. Nếu như là chém sát thiên nguyên, lại khiến mình đã bị bị thương nặng, vậy cái được không đủ đắp đủ cái mất. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đến lúc này, thiên nguyên cũng không còn kiêu ngạo tư bản. Đưa ngươi chữ vật nguyên giới giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí thanh nhiên băng lãnh, không mang theo bất luận cảm tình gì. Thiên Nguyên biểu tình ngẩn ra, trên mặt trong nháy mắt đầy nồng nặc phẫn nộ. Cái này là bực nào xỉ nhục a? Ô Chí một cái thánh giai tam cực tu giả, dĩ nhiên bức vội và hắn giao ra chữ vật nguyên giới, đây quả thực so với giết hắn là còn khiến người ta khó chịu. Hắn muốn cướp đoạt Ô Chí không gian tinh thể, hiện tại ở không gian tinh thể không có được, lại bồi thượng mình chữ vật nguyên giới, hắn có chịu cam tâm? Điều đó không có khả năng. Thiên Nguyên sắc mặt đỏ lên, tức giận gầm hết lên. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đánh đi. Ô Chí một bộ dáng vẻ không sao cả, trong tay trường đao không ngừng bộ ra, đem thiên Nguyên có chật vật không chịu nổi. Lúc này, hắn toàn thân cao thấp quần áo toàn bộ nghiền nát, trên người càng là nhiều chỗ thụ thương, tiên huyết đem thân thể hắn nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt tái nhợt vô lực, thoạt nhìn rất là thê thảm. Theo Ô Chí không ngừng công kích, tình trạng của hắn cũng càng ngày càng kém. Vết thương trên người vẫn là thứ yếu, tâm lý bị thương tổn cũng khắc cốt minh tâm. Ô Chí lại muốn hắn chữ vật nguyên giới, hắn không thể nào tiếp thu được cái này một khuất đủ. Thế nhưng, nếu không phải giao ra chữ vật nguyên giới, sẽ mất đi tính mạng. Cùng sinh mệnh so sánh với, chữ vật nguyên giới lại thay đổi bé nhỏ không đáng kể. Thiên nguyên sắc mặt cấp tốc biến ảo, cực kỳ khó coi. Ngưng tay. Trải qua một phen mãnh liệt dãy ruộng, thiên nguyên không thể không đối mặt hiện thực. Giao ra chữ vật nguyên giới. Ô Chí vẫn vẫn là câu nói kia. Ta cho. Thiên nguyên nghiến răng nghiến lợi tâm lý biệt khuất cực kỳ, hắn nếu như biết, Đạo Ô chí thực lực mạnh mẽ như thế, hắn nói cái gì cũng không biết tìm đến Ô chí. Nói xong, hắn khuất nhục đem chữ vật nguyên giới ném cho Ô chí. Ô chí tiếp nhận chữ vật nguyên giới, thậm chí cũng không có đi kiểm tra, đã đem bên ngoài thu, trên mặt của hắn vẻ mặt tươi cười. Điểm tâm sáng như vậy, nhiều đơn giản. Sau đó chỉ thấy thân hình của hắn nhóng lên, rất xa né qua một bên. Thiên Nguyên rốt cục thở phào, ngực khang đều đang kịch liệt phập phòng. Mong ước người may mắn. Thiên nguyên cắn răng, hung tợn kêu lên, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Hắn thậm chí cũng không dám lại dừng lại đoạt một phút đồng hồ. Ô chí chỉ khi không có nghe thấy. Đáng tiếc, nếu là tu vi của ta tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, chém sát thiên nguyên sẽ phải rất nhẹ nhàng, hiện tại chỉ có thể tạm thời tha cho hắn một mạng. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, hướng chân núi bay đi. Hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm cái thế giới này không gian tinh thể. Một bên phi hành, Hắn vừa lấy ra thiên nguyên chữ vật nguyên giới kiểm tra, chứng kiến vật phẩm bên trong phía sau, ô trí không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này tuyệt đối không phải thiên nguyên thường thường dùng con kia chữ vật nguyên giới, bên trong chỉ có một chút cao cấp thảo thuốc cùng tài liệu luyện khí, chắc là ở tại thượng cổ tan biến chiến trường lấy được một số thứ. Bất quá những cỏ này thuốc đối với ô trí mà nói, nhưng cũng tránh hợp thích. Hắn muốn luyện chế này đàn thuốc, đang cần đại lượng cao cấp thảo thuốc. Hiện nay, trên người của hắn đã có rất nhiều cao cấp thảo thuốc. Hắn đã quyết định, chỉ phải lấy được cái thế giới này không gian tinh thể, liền tìm một cái địa phương bế quan, đem tu vi để thẳng tới Thánh Giai Trung Kỳ. Như vậy, lại là ba thiên thời gian đi qua. Hắn đã xuyên toa hơn nửa tiểu thế giới, vẫn là không có bất luận cái gì không gian tinh thể tin tức, bất quá nhưng thật ra bị hắn đạt được không ít cao cấp thảo thuốc. Bất quá, ô trí cũng không có nổi giận, không gian tinh thể không có bị người phát hiện, đã nói lên hắn còn có cơ hội. Hôm nay, hắn đi tới trong một cái sân cốc, Mới vừa gia nhập nơi đây, hắn lập tức cảm thấy sơn cốc này không tầm thường. Trên sơn cốc vô ích, tràn ngập một cổ khí trời đất hòa hợp, trong cốc nguyên khí lại phi thường loãng, cả cái sơn cốc cây cỏ đều làm cho một loại vẻ bại cảm giác. Đây tuyệt đối là một cái hoang phế sơn cốc. Thế nhưng Ô Chí lại cứ thiên cảm thấy sơn cốc này có cái gì rất không đúng. Thân hình của hắn chuyển động, đi tới sơn cốc bầu trời. Một cổ hoang vắng khí độ hướng Ô Chí phóng đi, khiến hắn khoảnh khắc cũng không muốn ở lại nơi này, hận không thể lập tức rời đi không đúng, không đúng, hắn cưỡng chế xung động trong lòng, tiếp tục tại trên sơn cốc vô ích phi hành. Hắn đã là thánh giai tam cực cường giả, tâm trí cường đại dường nào, lại làm sao có thể vì vậy địa phương hoang vắng, liền phải nhanh lên một chút rời đi đây. Có gì đó quái lạ a, tốc độ của hắn giảm chậm lại, cẩn thận đề phòng. giống, đúng lúc này, một con cường đại manh thu vọt tới, mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng ô Chí cắn xé đi. Thu giữ miệng phi thường lớn, Âu Chí tuyệt đối tin tưởng. Đối phương có thể một hơi đưa hắn nuốt vào. Âu Chí trong lòng cả kinh, băng phong hàn liệt đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, sau đó hướng mảnh thú phách chém tới. Sơn cốc này hoang lạnh như vậy, không gian nguyên khí càng là mỏng manh đáng sợ, tại sao phải có mạnh mẽ như vậy mảnh thú? Âu Chí trong lòng nghi hoặc, cường đại công kích đánh vào mảnh thú trên người, Âu Chí cảm thấy tựa như chém ở một tọa phía trên ngọn núi lớn, cường đại lực đánh vào trực tiếp đưa hắn bước liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh manh thú. Ô Chí Âm thầm khiếp sợ, trong tay trường đao cũng liên hoàn chém ra, từng đạo quang mang sắc thước, toàn bộ đánh vào thú dữ trên người, cuối cùng cũng ngăn chặn ở kiêu căng của đối phương. Chương 820, huyễn cảnh. Manh thú bị Ô Chí đẩy lùi, ngang thiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ lại đột nhiên từ đó xa nhau, dĩ nhiên hóa thành hai cường đại manh thú. Phỏng vấn. Ô Chí trừng đại con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn nhắm lại con mắt, sau đó dùng sức lắc đầu lại mở mắt ra lúc, thấy vẫn là hai cường đại manh thú. Đó cũng không phải ảo giác. Hắn sắc mặt bắt đầu nghiêm trọng. Liên vừa rồi ngắn ngủn giao thủ, Ô Chí phát hiện một con manh thú đã phi thường lợi hại, nhưng bây giờ phải đối mặt hai manh thú. Giống. Hai manh thú đồng thời bạo nổ giống một tiếng, sau đó hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí thần tình biến đổi, từ Huyền Thân Pháp triển khai, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Cái này manh thú ra cứng nhục thân dậy, phòng ngự kinh người, nếu không phải có thể phá ra phòng ngự của bọn họ Hắn không dám đơn giản công kích. Rất nhanh, hắn sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Cái này manh thú không chỉ có phòng ngự kinh người, tốc độ dĩ nhiên cũng thật nhanh. Em gái ngươi A. ô chí muốn tan vỡ. Cái này còn như thế nào đánh. Thế nhưng hai manh thú cũng sẽ không chần trở, từ hai cái phương hướng, đồng thời đối với hắn phát động công kích. Liêu mạng. Hắn cắn răng một cái, đem chém liên tục phần mềm hợp mở ra, thân hình khẽ động, tránh thoát thu giữ công kích, sau đó nhìn thẳng một con manh thú trường đao trên buộc phát ra nhất đạo đao mang đông nhiên chém xuống đi ở sau lưng của hắn năm loại huyết mạch chân dung toàn bộ nổi lên không gian chi lực huyết mạch chi lực giao trước cùng một chỗ ô chi buộc phát ra một kích mạnh nhất băng phong phá thương khung nhất đao ra thương khung đều có thể công phá huống chi là hai manh thú mười đạo chém liên tục công kích toàn bộ đánh ở một người trong đó địa phương rốt cục một đường thật dài vết đao lộ vẻ hiện ra tiên huyết phun tung tóe gào Manh thú kêu thê lương thảm thiết đứng lên, ô Chí cũng tinh thần chấn động, thân hình triển khai, cả người như một trận thanh phong, trên không trung phiêu lãng, đao pháp liên thiểm, hắn tay trái tựa như rút ra như gió, từng đạo cường đại công kích buộc phát ra, toàn bộ hướng một con kia thú dữ yếu hại chém tới. Manh thú gào khóc trực hiếu, trên người tiên huyết tỏi bắn, mà một đầu khác manh thú điên cuồng hướng ô Chí đánh tới, thế nhưng tốc độ của nó căn bản là không có cách cùng thượng ô Chí, chỉ có thể bị bực xoay quanh, lại là liên tục ném đao. Manh thú rốt cục vô lực ké trên mặt đất, cũng để cho ô Chí thở phào. Hắn thông suốt xoay người, nhìn mặt khác một con manh thú. Trong tay trường đao tỏ khắp ra trước người quan mang. Nên luôn đáo ngươi. Ô Chí trên mặt của lộ ra nụ cười rử tợn, sau đó hướng manh thú nhỏ qua. Hắn đã có đối phó thú giữ kinh nghiệm, trải qua một phen tranh đấu phía sau. Cái này manh thú cũng trôn vùi ở trong tay của nàng. Ô Chí thân thể rơi vào hai thú giữ bên cạnh thi thể. Gì? Hắn đột nhiên phát sinh một tiếng ẩu ngạc nhiên âm thanh, lập tức ngồi sổm người xuống kiểm tra hai thú giữ vết thương. Hắn vừa rồi rõ ràng ở đâu mảnh thú trên người chém ra mấy đạo vết thương, tiên huyết phun đầy đất, hiện tại thượng sĩ nghiệp không có bất kỳ vết máu. Hơn nữa, hai thú giữ trên người mặc dù có vết thương, nhưng đồng dạng không có vết máu. Quỷ dị! trong lòng của hắn kinh dị không thôi. Sau đó hai mắt của hắn đống nhiên trừng lớn lớn. Chỉ thấy hai thú giữ thân hình, dĩ nhiên chậm rãi làm nhạc cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mặt của nàng. Thảo giác, Âu Chi trong lòng lần thứ hai nghi hoặc, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, vuông ngông ngông một mảnh, trong không khí tựa hồ di tán một cổ khí tức quái dị. Âu Chi không khỏi càng cẩn thận hơn, trong lòng cái loại này cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, bước vội và nổi hắn ly khai. Nơi đây cổ quái như vậy, hai đại liên minh đệ tử ứng nên đã phát hiện mới đúng a? Trong lòng của hắn hiểu lầm, mới vừa nghĩ tới đây, trong hai của hắn liền mơ hồ chuyện đến thanh em chiến đấu khiến hắn không khỏi níu mải, thân hình của hắn chớp động, men theo thanh âm chuyển chỗ, bay về phía trước bắn đi. rất nhanh, hắn sẽ đến chiến trường Ven, khiến hắn càng thêm kinh dị. Chiến đấu này đối phát, quả nhiên là thần vực cùng ma vực đệ tử, tham chiến nhân số thậm chí không thua Bách Phu. ở chiến trường kia bầu trời, ma vực ba đại cường giả buộc phát ra đáng sợ chiến lực, đem bốn gã thần vực liên minh đệ tử áp chế hoàn toàn tại hạ phong, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. thấy vậy, ưu trí trên mặt của tràn đầy cổ quái chi sắc. Ô chí, nhanh lên một chút xuất thủ, đem các loại ma vực đệ từ bắt. Đúng lúc này, trong tai của hắn truyền đến thiên nguyên thanh âm, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thiên nguyên giọng của khiến hắn rất là phản cảm, tựa như ở mệnh lệnh hắn. Hắn lẽ nào quên, mấy ngày trước giao hơn sao? Không đúng. Ô chí đang muốn phát tác, rất nhanh lại phát hiện không đúng. Cái này thiên nguyên tuyệt đối sẽ không như vậy ngu ngốc, nếu như bức hắn đem ban đầu sự tình nói ra, đối với hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đã như vậy Cái này thiên nguyên vì sao còn phải khiêu khích cho hắn? Có gì đó quái lạ a? Ừ. Đột nhiên, ô trí tựa như phát hiện cái gì, vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hạc, một đôi con mắt trừng thật to. Chỉ thấy ở tiểu địa đồ phần mềm hạc chung, căn bản cũng không có đại biểu song phương đệ tử điểm màu lục, Càng làm cho hắn khiếp sợ là, tiểu địa đồ chung biểu hiện cũng không phải một cái sân cốc, vùng này dĩ nhiên là một mảnh bình địa. Đây là tình huống gì? Thật là ảo giáp sao? Hắn đối với mình tiểu địa đồ phần mềm hoặc tin tưởng vô cùng, nói cách khác nơi này là ảo cảnh khả năng tính phi thường lớn. Trong lòng của hắn khẽ động, dẫn theo băng phong hàn liệt đao sung lên. Không nói hai lời, hướng về phía một gã tu giả liền chém đánh tiếp, một đao trẻ làm hai, tu giả bị mất mạng tại chỗ. Người lẽ nào muốn phản bội thần vực liên minh? Trung quanh tu giả giận dữ, đều hung ác nhìn chầm chầm ô trí. Đối với lần này, hắn không vì động, trường đao mạn vũ, ngược lại đem này tu giả toàn bộ chém giết. Ô chí, ngươi nhất định chính là phát rồ. Lúc này, Thiên Nguyên bay đến Ô Chí trước người, lớn tiếng khiển trách, một bộ thủ đại khổ sâu bộ dạng. Ô Chí cũng không để ý đến hắn, giơ lên trường đao liền hướng Thiên Nguyên chém tới. Thiên Nguyên muốn phản kháng, thế nhưng Ô Chí thực lực quá mạnh, vẫn bị nhất đao chém giết. Quả thế, Ô Chí trong lòng thì thào một tiếng. Chân thật Thiên Nguyên tuy là thua ở Ô Chí trong tay, cũng không biết bị Ô Chí dễ dàng như vậy nhất đao chém giết. Chính là tướng do tâm sinh, Ô Chí nghĩ tới chỗ này hung hiểm lập tức nhảy ra hai manh thú. Hắn lại nghĩ đến hai đại liên minh, tiếp tục tiểu ra hiện tại hai đại đối trận tình cảnh. Hắn đem thiên nguyên tưởng tượng không chịu nổi một kích, liền thực sự nhất đao đem chém giết. Giết đi! Thân hình của hắn chấp động, tựa như ngạ hổ nhào vào dương quần, trường đao cuốn qua, đem tất cả tu giả toàn bộ chém giết hầu như không còn. Còn sẽ có cái gì? Ô trí cười cười. Sau đó nhắm hai mắt lại, đi về phía trước. Tiếp đó, hắn lại gặp phải hai tốt công kích. Bất quá đều rất thoải mái giải quyết. Phát hiện không gian tinh thể, tọa độ 476-97, trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 476-97. Đột nhiên, nhất đạo hệ thống để thăng âm thanh ở ô trí trong đầu vang lên. Ô trí sắc mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên, không gian tinh thể liền dấu ở cái này trong nào cảnh. Hắn cũng không có trực tiếp chuyển tống đi qua, không gian tinh thể hai bên trái phải, một dạng đều có thủ hộ manh thú thủ hộ. Chương 821: Cung điện, manh thú. Không gian tinh thể rốt cục xuất hiện. Esjonje mi ẩn hủ ạ tản je la Esjonje. Nghe được vật phẩm nêu lên phần mềm học thanh âm, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. "Em gái ngươi, thực sự là không dễ dàng a." Nơi đây mặc dù là huyễn cảnh, Ô Chí nhưng có thể khẳng định, đó cũng không phải là ảo cảnh mê hoặc, bởi vì hắn đối với mình phần mềm học có tự tin. Cưỡng chế xung động trong lòng, Ô Chí chậm rãi đi về phía trước. Tất cả trở ngại đều không thể ngăn ngăn cản cước bộ của hắn. Ngắn cự ly ngắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa sổ sóng thú dữ tập kích. Thế nhưng, Tô Chí biết rõ đó là huyễn cảnh, há lại sẽ đem để ở trong lòng, rất là buông lòng đem cái này mấy sóng manh thú chém giết hầu như không còn. Rốt cục, Tô Chí đi tới một tòa khổng lồ trước cung điện vương. Hắn một đôi con mắt hoàn toàn trừng một mạch. Đây chính là không gian tinh thể. Trong mắt của hắn tràn đầy hãi dị chi sắc. Cung điện này thực sự quá to lớn. Ô chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, chỉ sợ có gần trăm mẫu đất. Cái này như thế nào đem lấy đi? Ô chí bắt đầu làm khó. Đồng thời, đối với cái này tiểu thế giới chủ nhân, ô chí cũng có một chút suy đoán. Dưới bình thường tình huống, không gian tinh thể cao thấp cùng thực lực của tu giả có quan hệ rất lớn. Nếu nói là trước mặt hắn lấy được hai cái không gian tinh thể chỉ là thánh giai hậu kỳ hoặc là thần giai sơ kỳ tu giả tiểu thế giới nói, như vậy trước mắt không gian tinh thể tuyệt đối là một cái thần giai hậu kỳ cường giả sở ngưng tụ. Quá lớn. Không gian tinh thể quá lớn cũng không là một chuyện tốt. Trong lòng của hắn rất là khổ xác. Giống. Đúng lúc này, Nhất Đạo thú giữ tiếng hét phẫn nộ vang lên, thanh âm này truyền vào ô chí trong tai, tựa như trời nắng một cái phích lịch, chấn đắc đầu hắn ầm vang, trong đầu càng là cảnh tượng huyền ảo mọc thành bụi. Ô chí trong lòng rung động không ngớt, thân thể kia không khỏi liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Kéo đường. Cái này manh thu chỉ là phát sinh nhất đạo giống giận, để ô trí cảm thấy không còn cách nào định nổi. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, sau đó liền thấy một con khổng lồ manh thu đang đứng ở đó cung điện phía trước, cảnh giác nhìn hắn. Cái này manh thu tựa như một tọa như núi lớn, che ở cung điện phía trước, làm cho không người nào có thể tới gần. Quả nhiên, khổng lồ như vậy không gian tinh thể, cái này thủ hộ manh thu cũng là mạnh mẽ khủng khiếp. Ô trí chỉ có cười khổ. Trước mắt manh thu chính là thủ hộ manh thu. Hơn nữa, Ô chí có thể xác định, cái này manh thú tuyệt đối không phải ảo giác, thậm chí, cái này không gian tinh thể trùng quanh huyễn cảnh, chỉ sợ là cái này manh thú chế tạo ra. hung thú đáng sợ. Ô chí ở trong lòng nói rằng, Ở mặt khác hai cái tiểu thế giới, ô chí đạt được hai vị không gian tinh thể tuy là cũng phí chút sức lực, nhưng là cùng cái này tiểu thế giới so sánh với, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Thứ ô chí trên người hiện ra khí tức cường đại sóng động. Tuy là cái này thú giữ thực lực kinh thiên thế nhưng không gian tinh thể ngay trước mặt khiến hắn tay không mà quay về kiên quyết là không thể sự tình hơn nữa nếu không thể thu cái này không gian tinh thể hắn thì không thể ly khai cái này tiểu thế giới băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay ôm trí rung cổ tay trường đao quẩn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang hướng manh thú chém tới cái này chiêu thứ nhất hắn trực tiếp thi triển ra cường đại nhất công kích mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau bộc phát ra sức chiến đấu hết sức kinh người ung ung Từng tiếng vang dội truyền đến, Ô Chí thân thể bị cuồng bạo lực đánh vào trực tiếp vén bay ra ngoài, không chung buộc phát ra nồng nặc nguyên khí sóng động. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cái này thú giữ thực lực quá mạnh mẽ. Cái này như thế nào đánh? Ô Chí tràn đầy khổ sở nhìn mãnh thú, cảm thấy rất là vướng tay chân. Thế nhưng, hắn cũng không khả năng liền từ bỏ như vậy. Chém liên tục phần mềm hặc khởi động, huyết ảnh công kích phần mềm hặc khởi động, không gian nước sắt phần mềm hặc cải. Động các loại, Ô Chí thoáng qua trong lúc đó, đem tất cả có thể mở ra phần mềm hoặc toàn bộ khởi động. Một cổ hung bạo khí tức từ trên người của hắn nổi lên, tam đại lĩnh vực bao phủ toàn thân, ngũ đại huyết mạch ở sau lưng hiện lên, nồng nặc huyết mạch chi lực đem hơi thở của hắn thôi phát đến mức cực hạn. Hắn trừng mắt, vô cùng khí thế nhằm phía manh thú. Không gian nước sát đầu tiên phủ xuống, một cổ vô hình không gian chi lực hướng manh thú tọt khắp đi, từng đạo không gian chi nhận từ không trung xẹt qua, sắc bén khí độ bắn ra, xoắn về phía manh thú. Thú giữ thân hình lập tức vì đó mà ngừng lại, có vẻ sao động bất an đứng lên. đó lấy, nhất đạo chém phá thương khung cự đại đao mang từ không trung đánh xuống, uy thế ngập trời, một mạch muốn phá thương khung đi. Ứng ủng. Vô tận không gian chi lực trên không trung đáng dạng, hướng đao mang ngừng tụ đi qua. Không gian chi lực, huyết mạch chi lực, lĩnh vực lực các loại, hết thể tất cả toàn bộ hiện lên nhất đạo đao mang trong. Ô trí cơ trường đao, to lớn đao mang phá toái hư không, trên không trung sẽ rách ra một đường thật dài d âm âm chém ở thú dữ trên người.